Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 32 chương 311 Dùng Bánh Bao Thịt Ném Chó Đại hội anh hùng diễn ra hết sức sôi động, ai nấy bừng bừng khí thế, cho tới tận 8 giờ tối mới kết thúc, Tương Chu gọi chủ quán ra tính tiền. Hơn 40 đứa, hôm nay không khí tốt, nên nói nhiều. Ăn cũng nhiều, đồ uống gọi liên tục như hảo hán lương sơn vào quán. Kết quả hết hơn 900 đồng, tính bình quân mỗi người chừng 20, nghe có vẻ ít xong vẫn là con số rất lớn với học sinh rồi. Đối diện với chủ quán đưa hóa đơn tới, Tương Chu móc hết hai túi quần, gom góp được 157 đồng. Những đứa khác thấy lão đại không đủ tiền cũng lộn trái túi ra, nhưng mà túi rỗng, nhắn thín chứ có quái gì đâu, cùng lắm có vài cái lỗ thủng. Tài ra nghe nói tương nhị oa kêu gọi tụ tập, nghĩ là tới ăn trực thôi. Lão đại xưa nay nghĩa khí không khao anh em thì thôi đâu bắt mọi người bỏ tiền. Thế là lúc này đám con trai phải nhìn hết vào mấy nữ sinh túi lớn túi nhỏ. Mấy cô gái ở mặt này đúng là có chuẩn bị hơn bọn con trai thật. Các cô ra đường luôn dằn túi một chút, nhưng tất cả góp lại vẫn chỉ được 537 đồng, thiếu những gần 400 đồng. Thế này thì xấu hổ rồi. Chủ quan mới đầu còn cười rất tươi mặt cũng lạnh dần, đứng đó như tượng đá, hàm ý rõ ràng, không trả tiền đủ thì đừng hòng đi đâu hết. Tương nhị oa là lão đại đương nhiên đứng mũi chịu xào, ngừa hết cả ra đầu, muối mặt nói, lão nhị, mày còn tiền không, hay về nhà lấy ít đi. Em nào dám, trước đó không lâu em trộm tuyếp thuốc là của cha em đi bán, thiếu chút nữa bị đánh chết, em không dám. Lão nhị lý vĩ lộ khi nãy còn ra vẻ vì mọi người không ngại dầu xôi lửa bỏng giờ vì vài đống tiền mà anh hùng phải cúi đầu rồi. Thấy lão đại nhìn tới, đứa nào đứa nấy lập tức lắc đầu. Nhị hoa ca, em không còn, em góp cả tháng được 32 đồng, vừa rồi cống hiến cho mọi người hết. a em có, lần trước kẹp vào gấu quần ít tiền, xem nào 2 đồng. Năm hảo, Liên Tiểu Hổ lúc đầu còn nói với Trình Nhiên hôm nay là ngày đầu tiên tới không cần mang tiền. Giờ ấp a ấp úng, cậu có bao nhiêu? ứng trước. Tôi trả sao? Trình Nhiên biết trước rồi mà, chuyện này khác gì khu tập thể của y đâu, thằng nào lỡ mồm mời khách chỉ có chết. Tùng Tẩm cười rút ví ra, một phát lấy một xấp tiền dày cộp, lấy chừng 1 phần 3 đưa chủ quán, không cần trả lại. Chủ quán vừa rồi mặt mày rất khó coi, tức thì cười toe toét, nhận lấy tiền của Trình Nhiên, còn số tiền lẻ gom góp được kia để lại trên bàn. Trình Nhiên cất ví vào túi, quay sang đám đông im thiên thiết Sau này tôi tới đây ở Ngày đầu gặp nhau, tôi mời mọi người, coi như chúng ta kết bạn Cả đám vẫn nhìn chằm chằm Trình Nhiên Cái cảnh rút ví khí thế vừa rồi vẫn ở trong đầu Một câu không cần trả lại, ngoài hơn cả phim Dư Hồng nhìn Trình Nhiên từ đầu tới chân Tựa đánh giá lại y Cái bộ dạng đứa con trai yếu nhất ăn mặc lôi thôi Bây giờ cảm giác rất lãng tử phong trần Lý Vĩ Lộ nuốt nước bọt Hắn ngồi gần thấy rõ, số tiền còn lại trong ví Trình Nhiên phải vài nghìn, trong ví toàn tờ 100 thôi, không có tiền nhỏ hơn. Ngay cả cô gái hiền hóa như Ôn Lan cũng thấy Trình Nhiên cảm giác y đầy thần bí. Thật đúng là, giàu quá, trong cái ví kia rốt cuộc còn bao nhiêu tiền nữa. Có tiền còn hào phóng, đúng là người tốt, mọi người, tiền ai lấy về đi. Tương lão đại hắng giọng một tiếng, mang tiền chia cho những người vừa bỏ ra, Lúc đưa tiền cho Liên Tiểu Hổ nói nhỏ, huynh đệ thế này, đáng kết sao? Nhớ giữ liên lạc đấy, lúc này có xe taxi đỗ lại, từ trên xe đi xuống mấy nam tử mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, khiến Tương Chu nhíu mày. Có người hỏi, nhị oa ca, sao vậy? Tương Chu nói nhỏ, mấy người đó tới đàm phán chuyện mua bán với công ty, trong đó người kia kìa, trẻ trẻ chừng 30 tóc hơi xoăn ấy, tên là La Vĩnh Xuân, một trong bát đại kim cương của Phục Long. La Vĩnh Xuân là phó tổng giám đốc trẻ nhất của Phục Long, cũng là một trong 8 vị phó tổng giám đốc. Ấy vậy mà qua đây thế nào thành bát đại kim cương rồi, trình nhiên không biết cha mình sẽ là gì, tổng đà chủ hay trại chủ. Mấy năm từ kia đi qua quán đồ nướng ở vỉa hè, dù trình nhiên đã hết sức rụt cổ lại trốn đi, không ngờ vẫn có người tinh mắt nhìn thấy chỉ cho La Vĩnh Xuân. À, trình nhiên, nhanh như vậy mà đã kết bạn rồi à, đang ăn hả? Bọn chú về làm việc đây, cháu chơi với bạn mới nhé. La Vĩnh Xuân vừa nói ra liền nhận ra không khí không ổn rồi. Cả đám từng chút một quay sang nhìn về một phía, giống như khi bọn họ ra nước ngoài khảo sát, cánh đồng điện mặt trời, mỗi tấm pin năng lượng đều tự động xoay chuyển theo ánh nắng. Cảnh tượng lúc này đây cũng y hệt. Đám con cái nhân viên hoa thông vừa mới rồi tổ chức anh hùng hội ai nấy hừng ngược khí thế, bây giờ mặt biến sắc. Xoạch một cái xô ghế bỏ đi hết không còn một ai. Chỉ còn duy nhất Trình Yên ôm chán đứng đó. La Vĩnh Xuân nhìn cả đám tránh như tránh ma thì ủ ù cạc cạc. Mình nói gì để thành như thế chứ? Đại khái là vì ngày hôm đó Trình nhiên đã kích đám thiếu niên của khu tập thể hoa thông quá mạnh. Cho nên mấy ngày sau đó Y liên tục chạy ra chạy vào mua cái nọ cái kia cho nhà mới. Bọn chúng nhìn thấy thôi đã tránh xa. Đoán chừng trong thời gian ngắn quan hệ khó phục hồi được. Trình nhiên thầm oán trách La Vĩnh Xuân không thôi, hôm đó y định dùng tiền mở đường, lấy lòng đám trẻ con trong khu. Sau dần mọi người hiểu nhau rồi mới tiết lộ thân phận để chứng minh tất cả chỉ là tin đồn, mình là người tốt. Ai ngờ một câu của La Vĩnh Xuân khiến kế hoạch của y thành lấy bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Tốn mất 3 ngày bố trí nhà mới hòm hòm, mẹ con từ Lan chuẩn bị đến bệnh viện Hoa Tây thăm tiểu thạch đầu. Trước đó Trình Phi Dương gọi điện, về còn dặn. Anh cũng qua bệnh viện rồi, hỏi Triệu Thanh có khó khăn gì không? Ai? Cậu ta bướng lắm, nói là có tiền, không khó khăn gì cả. Phía công ty góp được tiền ít tiền thăm hỏi, cậu ta không nhận, em mang theo ít tiền, nói khéo chút để cậu ta nhận đi. Bản thân sĩ diện nhưng phải nghĩ tới con cái. Từ Lan mua ít hoa quả, cho 3.000 vào phong bì, cô cũng biết Triệu Thanh đoán chừng số tiền này trong phạm vi tiếp nhận của hắn, nhiều hơn hắn không nhận. Hai mẹ con tới khoa tim của bệnh viện Hoa Tây, lúc này tiểu thạch đầu đã có thể ngồi trên giường bệnh chơi mô hình máy bay rồi. Phòng bệnh nhỏ, lại còn có người khác, không tiện ngồi đông, mọi người ra ngoài, từ lan nắm tay Diệp Linh vợ Triệu Thanh an ủi. Trình nhiên hỏi, tiểu thạch đầu không còn vấn đề gì chứ? Triệu Thanh đối diện với trình nhiên câu nệ rõ ràng so với trước, phẫu thuật kỳ thực không khó lắm. Chủ yếu là yêu cầu về thiết bị cao, chỉ cần 5-7 ngày là có thể xuất viện. Tiểu thạch đầu mai sẽ về. Trình nhiên thấy hắn ngập ngừng mãi, hẳn là muốn cảm ơn, nhưng mà lời ra tới miệng lại không biết cảm ơn thế nào cho đủ. Vì ơn nghĩa này quá lớn, không sao dùng ngôn từ biểu đạt hết, ra viện rồi thì nhà chú ở đâu. Mấy ngày vừa rồi nhà chú thuê một căn phòng nhỏ, nhưng tiểu thạch đầu ra viện thì không ở đấy được. Điều kiện vệ sinh không được tốt, tổng giám đốc bố trí cho nhà chú phòng ở tổng bộ mới sẽ chuyển ra đó. Dì Diệp xin nghỉ hai tháng, đợi tiểu thạch đầu khỏe hẳn sẽ về Sơn Hải. Diệp Linh là nhân viên quỹ tín dụng Sơn Hải, hai người không cùng đơn vị, nhà ở trong khu tập thể Phục Long. Phục Long chuyển tới thành đô, Triệu Thanh là trợ lý phó tổng giám đốc cũng phải theo đánh trận, sau này hai bên có khả năng phải sống chia tách. Tôn kém không nhiều tới thế, mọi người trong công ty cũng nhiệt tình cho nên còn dư. Trình nhiên đoán được ý hắn nên xua tay nói trước, chỗ cần tiêu tiền còn nhiều, lắm. Chú không cần trả vội đâu, sau này trả cùng một thể Triệu Thanh gật đầu, không kiên trì trả tiền thừa nữa Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 312, thân thích nghèo ở quê Bệnh viện Hoa Tây là bệnh viện đa khoa hàng đầu trong tỉnh Luận thực lực tổng hợp có thể xếp vào 3 bệnh viện đứng đầu toàn quốc Bệnh nhân chuyển viện tới đây gần như đều phải đối diện với sinh ly tử biệt May mà tiểu thạch đầu thoát được lưỡi hái tử thần Dù là bệnh viện tốt nhất đi nữa thì bệnh viện là nơi dễ khiến người ta có tâm trạng nặng nề Vì ở đây không khỏi nghĩ tới vấn đề sinh tử, không ai muốn ở lâu Từ bệnh viện đi ra, hai mẹ con đều thở nhẹ một hơi như trở lại với cuộc sống Ngoài đường xe qua xe lại nường nượp Hè đường lắp hàng rào sắt ngăn cách, xanh hóa thành đô không có sự thẩm mỹ như sau này. Tuy nhiều chỗ đã tiến hành cải tạo, nhưng đại bộ phận khu vực còn mang dấu ấn cũ, hàng cây lớn sum xuê lá, gió nóng mang theo mùi cỏ tươi trong bồn hoa. Hàng cây ngô đồng nước Pháp trồng ở đường Hoa Tây thu hút nhiều người tới chụp ảnh, thi thoảng người qua đường lại được người ta nhờ chụp hộ ảnh cùng bạn bè. Vậy là chuyện cơ bản xử lý xong, trình nhiên bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố hơn 2.000 năm lịch sử này. Trình Nhiên không khỏi nghĩ tới Khương Hồng Thược đang ở cùng một thành phố, đặc biệt là có thể làm cô giật mình, khiến y có phần sốt ruột. Cũng chẳng lo mình rời Sơn Hải rồi, Khương Hồng Thược gọi điện tới không tìm được, công ty Phục Long làm cái này mà. Số điện thoại ở Sơn Hải không phải cắt, điện thoại gọi tới trực tiếp chuyển tới đường dây mới ở Thành Đô. Đôi khi Trình Nhiên cũng nghĩ, nói quách với Khương Hồng Thược cho rồi, mình dù gì hai kiếp làm người mà còn chơi trò trẻ con như thế. Không hiểu sao, Y vẫn thích làm trò trẻ con đó. Hai mẹ con chuẩn bị lên xe buýt về nhà thì, di động của Từ Lan gieo lên, nhận được điện thoại của thân thích ở thành đô. Cho dù Từ Lan cũng thuộc loại hình phụ nữ sự nghiệp, nhưng cuối cùng cân nhắc vẫn quyết định bán đứt tuổi nghề. Tới thành đô chăm con, còn về sự nghiệp bản thân, đợi thời gian ổn định, sẽ tính có nên mở cửa hiệu hay không. Giờ nhà có điều kiện rồi, thế nên Từ Lan cũng mua cái di động cho tiện liên lạc. Điện thoại do chú họ của trình nhiên là Cao Thế Kim gọi tới, bảo từ Lan qua ăn cơm, địa điểm ở Thương Lãng Lâu. Thương Lãng Lâu mới xây xong năm nay, là một nhà hàng cao cấp rất có tiếng, bề ngoài là chiếc du thuyền kết cấu nhiều tầng. Trong khi các nhà hàng khách sạn khác đồng hóa nghiêm trọng, cái nào cái nấy trông như cái hộp lớn. Sự xuất hiện của Thương Lãng Lâu với bề ngoài độc nhất vô nhị nên không cần tuyên truyền đã cực kỳ hút khách, khai trương chưa lâu mà đã bước vào hàng ngũ nhà hàng top đầu thành đô. Bên trong nhà hàng phân cấp, mỗi tầng một loại giá, tầng dưới giá bình dân chủ yếu là để thu hút người bình thường tới lấy danh tiếng. Cũng là thủ đoạn tuyên truyền độc đáo, càng lên cao càng đắt, thỏa mãn tâm lý khoe giàu đương thời. Đợi mẹ gọi điện thoại xong, trình nhiên mới nói đã muốn mời khách sao lại thiếu thiếu thành ý như thế. Không nói trước mà tới giờ cơm mới gọi là sao. Với lại nhà mình tới mấy ngày rồi không thấy hỏi han gì. Con thấy nhà chú ấy chắc là vốn mời người khác, đồ xuất nghĩ tới nhà mình nên mới thuận tiện gọi nhà mình đi cùng. Từ Lan cũng thấy chuyện mời khách này có vấn đề, dù sao là người thân cả, không muốn nói xấu, nên trước mặt con trai vẫn nói. Nhớ chẳng may trước đó chú con không có thời gian thì sao, con cũng chú con là người làm ăn, bận bịu suốt mà. Cao Thế Kim thuộc nhánh em gái của ông nội trình nhiên, nghe nói trước kia từ đồ cổ, ẩm thực buôn bán hương liệu cái gì cũng làm qua, về sau phất lên nhờ kinh doanh may mặc, nhập hàng từ Quảng Châu, mang về thành đồ, bán, kiếm cũng khá. Làm ăn có nhiều phong cách, trình nhiên rất không tán đồng phim ảnh, tiểu thuyết đóng dấu ấn vô thương bất gian lên toàn bộ người kinh doanh, nhưng mà người chú họ này của y đúng là cái loại gian thương rồi. Trước nay ra cảnh người chú họ này rất khá, cho nên đối với thân thích ở Sơn Hải khá lãnh đạm. Mỗi khi lễ Tết đều là phía Sơn Hải gọi điện thăm hỏi, chứ rất hiếm khi bên đó chủ động liên hệ. Phía gia tộc ở Sơn Hải cũng nhận ra người ta sợ họ hàng nghèo tìm tới nhà làm phiền nhiều vả gì đó, nên trừ lễ Tết hỏi Han ra thì cũng không qua lại. Thế nên dù tính ra là họ gàng rất gần rồi, nhưng quan hệ chẳng ra gì. Nhưng mà năm ngoái em gái ông nội tới Sơn Hải chơi, đoán chừng vì bà có tuổi rồi, sợ vài năm nữa không đi được nên muốn thăm họ hàng. Phía Sơn Hải đón tiếp rất nhiệt tình, lúc chia tay bà khóc rất nhiều, dặn đi dặn lại dù gì thì máu mủ tình thâm vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu tới Thành Đô nhất định phải tìm họ hàng, không thể để thân thích lại hóa thành người xa lạ. Khi đó Cao Thế Kim đi cùng ở trước mặt mẹ hắn cũng vỗ ngực hứa là sau này thân thích sẽ liên lạc nhiều hơn. Vì thế Trình Phi Dương tới Thành Đô cũng gọi điện báo cho Cao Thế Kim. Kết quả như mọi khi, bên kia chẳng liên lạc lại, cho tới hôm nay mới đột ngột gọi điện mà trước đó là gọi cho Trình Phi Dương, Do Trình Phi Dương bận rộn nên mới gọi cho mẹ con họ Từ Lan biết con trai nói đúng Xong dù sao là thân thích Người ta cũng gọi điện rồi Khuyên Trình Nhiên đi cùng 6 giờ 2 mẹ con tới nhà hàng thương lão lâu Cao Thế Kim đặt phòng bao tầng 2 Tên là Vọng Hải Các Khi Từ Lan và Trình Nhiên đi vào Thì cả gia tộc thuộc mạch Cao Thế Kim đã đông đủ Cao Thế Kim rẽ ngôi lệch Từng sợi chảy chuốt kỹ càng Bóng lộn, đôi mắt linh hoạt Gò má cao, môi mỏng ăn mặc trịnh trọng, gây ấn tượng khá tốt với người lần đầu gặp mặt. Hai người em trai, một em, gái của hắn đều cười nhẹ khách khí, dù sao thì bình thường có tiếp xúc gì đâu, đột nhiên tụ tập thế này, ít nhiều cũng ngại ngùng Ngồi một bên là ba thiếu niên, hai nam một nữ, nữ sinh là cao thiếu ninh, con gái cao thế kim, ít hơn trình nhiên một tuổi, hơi gầy một chút khá xinh xắn cao giáo, mang nét thanh thuần thiếu nữ. Hai đứa con trai còn lại thì một gầy một béo, Con của chú hai và chú tư, tuổi tương đương, 13-14 gì đó, nhìn trình nhiên có chút ngại ngùng, rụt xe gọi một tiếng anh. Cao Thế Kim là em mà chẳng đứng lên đón Từ Lan, ngồi yên tại chỗ nói, trước đó em gọi điện cho anh phi dường. Anh ấy bận quá, em nói chị với cháu không thể ăn cơm ở ngoài được, nên kệ anh ấy, gọi chị tới ăn cơm. Từ Lan đáp qua loa, ừ, kệ anh ấy đi, gần đây anh ấy bận suốt, Ninh ninh năm nay đỗ vào thập nhị trung, cho nên mọi người tụ tập ăn một bữa để khao thưởng cháu nó. Cao Thế Kim vốn là người tinh minh khéo léo, đáng lẽ không nên nói một lời chẳng khác nào tuyên bố mẹ con trình nhiên không phải nhân vật chính thế này. Có điều hắn chẳng cần phải che giấu gì thân thích ở Sơn Hải tới như mẹ con từ Lan, không cần đeo bộ mặt khách khí. Ở đây hắn là lão đại, dù Trình Phi Dương nhiều tuổi hơn hắn cũng thế, trong mạch này hắn là con trưởng, xưa nay nói một là một, hay là hai rất có uy. Mấy người anh em kỳ thực đều hơi sợ hắn. Trước tiên mang lên vài món khai vị, đồ ăn vặt cùng rau trộn, cho chuyện một lúc mà chưa thấy món chính, rõ ràng là vẫn còn khách nữa chưa tới, hơn nữa còn là khách chính hôm nay. Cao Thế Kim trò chuyện câu được câu trăng với Từ Lan, không quá nhiệt tình, không tỏ ra lạnh nhạt, dù sao hắn là người mời khách. Đầu năm ngoái em với mẹ em về Sơn Hải nghe nói đơn vị của anh Trình có vấn đề, Tình hình bây giờ ra sao rồi chỉ? Sao lại tới thành đô định cư? Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả. Áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 313 Thế giới thật nhỏ Mặc dù tin tức Phục Long hồi mã thương mua ngược lại tổng công ty hoa thông đang gây xôn xao ở Sơn Hải lẫn phần nào đó ở thành đô, nhưng khó trách Cao Thế Kim không biết tin về Phục Long và Trình Phi Dương. Thành Đô thực sự rất lớn, báo sang báo chiều báo tối nhiều không kể xiết, hơn nữa tin này chủ yếu lan truyền giới điện tử viễn thông thôi, chưa tới mức khiến người ngoài giới chú ý, thậm chí còn chẳng lên được trang nhất, dù có thấy tin này thì Cao Thế Kim chẳng đọc. Công ty anh ấy cuối năm ngoái đổ rồi, cải tạo thành lập công ty mới, gần đây công ty chuyển lên Thành Đô, nên nhà chị chuyển theo. Từ Lan thấy phía cao ra không biết chuyện chồng mình, nên cô không muốn nói ra, mang tiếng khoe khoang. Với lại trải qua chuyện tạ hậu minh, cô càng hiểu đạo lý tài phú không nên lộ ra ngoài. Phục Long đang phát triển mạnh đấy, người ngoài nhìn vào nghĩ giàu có lắm, thực ra tiêu tiền càng kinh khủng hơn, nỡ ngân hàng cả đống kia kìa. Chồng cô trừ lương ra thì có mang về nhà thêm đồng nào đâu. Nên cô muốn tránh người khác coi chồng mình là tổng giám đốc đại phú đại quý, như vậy thì hỏng. Với lại thân thích bên này vốn xa lánh họ, lộ ra làm gì? Anh Trình thật vất vả, phấn đấu nửa đời người rồi mà công ty thành ra như thế, giờ còn phải chuyển chỗ làm chỗ ở. Người xưa có câu tam thập nhi lập, anh ấy 40 rồi chưa ổn định được. Cao Thế Kim cảm thán, rồi dùng ngữ khí nghiêm khắc nói với Trình Nhiên, năm ngoái chú về Sơn Hải, cha cháu tâm sự với chú lo nhất là chuyện học hành của cháu đấy. Cháu xem, người lớn vất vả như thế đều là vì con cái, May mà cha mẹ cháu quá hiền, vào tay chú, chú có cách làm cháu phải cố gắng, sửa cái thói chảnh mảng đi. Hai đứa em họ một béo một gầy nhìn trình nhiên với ánh mắt thông cảm, bọn chúng sợ nhất là mấy buổi tụ hội gia đình. Thế này, vì lần nào cũng thành đối tượng để Cao Thế Kim ra oai giáo huấn. Cao Thiều Ninh chỉ liếc trình nhiên một cái, trước giờ mới gặp người anh họ xa này mới một lần thôi, ngoài đẹp trai một chút thì chẳng có chút ấn tượng gì. Trình Nhiên cười nhe răng với Cao Thế Kim Dạ chú dạy phải ạ Cao Thế Kim nheo mắt lại Xưa nay hắn giáo huấn con cháu trong nhà Có ai không cúi đầu mà nghe chứ Hai thằng em toát mồ hôi thầm cầu nguyện cho người anh này Người anh họ không biết từ đâu ra này đúng là to gan lớn mất Nhưng xem ra hôm nay có lá chắn rồi Coi như sống trộm qua ngày Cao Thế Kim khe khẽ lắc đầu Xem ra đã nhận định Trình Nhiên thuộc loại hư hỏng không thể cứu được nữa rồi Không để ý tới y nữa, nói với từ Lan, vậy chị dâu tới Thành Đô cũng là điều động công tác. từ Lan hơi ngượng ngùng, cảm thấy giờ không có việc gì làm phải dựa vào chồng rất mất mặt, lấy ít tiền bồi thường của công ty, tạm thời qua chăm sóc cha con nó, cụ thể làm gì thì sau này nói thêm. Mọi người vậy là có ấn tượng sơ bộ về tình hình nhà Trình Phi Dương rồi, công ty Trình Phi Dương cải tổ, điều động tới Thành Đô, coi như có việc kiếm sống, là trụ cột gia đình nên mẹ con phải đi theo. Từ Lan thôi việc, trình nhiên thành tích không tốt, là gia đình cuộc sống gập gềnh. Cao Thiều Ninh ngay kể chuyện không khỏi suy nghĩ, trước kia cô cảm giác bị cha mình quản thúc quá kỹ, không có tự do, ở nhà luôn ức chế, nhưng giờ so ra thấy mình còn hạnh phúc chán. Không khí trong phòng hơi lắng xuống, Từ Lan chủ động hỏi, hình như có khách nữa phải không, mà Ninh Ninh đỗ vào thập nhị trung hả. Cao Thế Sung lên tiếng giải thích, Ninh Ninh năm nay trung khảo, Thành tích cũng được trị ạ, thập nhị chung cũng không phải dễ vào, điểm chuẩn của bọn họ là 595, ninh ninh được 590. May mà con bé trước đó có được giải thưởng ở mấy cuộc thi năng khiếu vũ đạo, cho nên nhờ anh Lý ở hệ thống giáo dục. Để người ta ưu tiên, chuyện thành rồi, anh Lý giúp việc lớn, hôm nay khách đang đợi là anh Lý. Cao Thế Kim bực bội trách con gái, con xem, nếu con thi thêm được vài điểm nữa thì đâu phải nhờ vào ai. Cao Thiều Ninh xem ra chẳng phải cô bé ngoan hiền gì, lẩm bẩm, cha nghĩ thi được chừng đó là dễ à Tất nhiên câu này chỉ mấy anh em ở gần nghe thấy thôi. Hai mẹ con trình nhiên tới từ 6 giờ, giờ là 6 giờ 20 phút rồi, ăn rau gần nửa tiếng trời mà khách chưa thấy đâu, chủ đề không khỏi xoay quanh nhân vật chính sắp tới. Nói tới anh Lý, con người không tệ, quan hệ rộng, nhiệt tình, con gái còn là học sinh thập trung, em mời cả đấy, không biết có tới không. Người thế nào dạy con thế nấy, làm ta làm hệ thống giáo dục có khác. Từ Lan định nói gì nghe rốt một tiếng, quay sang thấy Trình Nhiên đang bực tức nhai dưa chuột. Cô biết tính con, về nhà đói vài phút là kêu loạn xị ngậu, giờ đợi người ta lâu như vậy, trong lòng chắc chắn cực kỳ khó chịu. huống hồ trước đó Trình Nhiên tỏ rõ thái độ không thích họ hàng phía này rồi, ném cho ánh mắt chấn áp, rồi hỏi, vậy lần này điểm chuẩn của thập trung là bao nhiêu? Em không rõ lắm. Hơn thập nhị trung một chút. Con gái mình không có khả năng thi vào thập trung, tất nhiên Cao Thế Kim không đi quan tâm chuyện này. Cao cần tắc tham gia câu chuyện, em có người bạn năm nay cũng có con tham gia trung khảo. Thành tích rất tốt, thi vào nhị thập thất trung, điểm chuẩn của nhị thập thất trung 620 điểm, nếu chuyển tuyến thì 630 điểm, theo thông lệ mọi năm thì phải cao hơn chừng 10, 20 điểm. Từ Lan vẫn nhớ khi Trình Nhi tham gia trung khảo thi nhất trung Sơn Hải có điểm chuẩn là 640, trung khảo thống nhất thi toàn quốc, như vậy tính ra nhất trung chẳng thua kém gì trường nào ở thành đô. Mà con trai cô được những 705 điểm, chẳng phải muốn vào trường nào thì vào sao, nghĩ thế miệng không khỏi nhét lên kiêu ngạo. Cao Thế Kim tính cách ra trưởng một chút, so đò, tính toán một chút, nói ra đối với người trong gia tộc không quá tệ. Hôm nay mời khách lại còn gọi anh em trong gia tộc theo. Chủ yếu muốn thông qua hình thức tụ hội gia đình này để rút ngắn khoảng cách với Lý Hạo, cho anh em mình cơ hội tiếp xúc với người ta. Dưới con gái hắn còn hai đứa nữa kia kìa, học hành bé bét, sau lên cao chung phải nhờ tới quan hệ này là cái chắc rồi. 6h35, nhà Lý Hạo mới tới, Cao Thể Kim đang ngồi oai vệ lập tức đứng dậy ngay đón nhiệt tình bắt tay cười sang sảng, thành con người khác hẳn. Đường hơi tắc, xin lỗi để mọi người đợi lâu không sao không sao chúng tôi vừa tới đang trò chuyện chị dâu mau vào đi vừa rồi Ninh Ninh còn nhắc không biết chị hàn hàn có tới không Lý hạo tuổi sấp xỉ 40 dáng vẻ trí thức cao giáo lịch sự vợ gốc tân Cương mũi cao đường nét góc cạnh rất đẹp theo sau là cô gái mặc váy liền thân duyên dáng thớt tha dáng người rất cao phải tới 1m7 đường nét mắt khá sâu da trắng khác thường Trông rất giống búp bê phương Tây, đối diện với sự ân cần của Cao Thế Kim, lễ phép, cháu chào chú Cao. Sau đó gật đầu với mọi người trong phòng, lúc ánh mắt nhìn qua Trình Nhiên hơi dừng lại tích tắc, rồi tới nắm tay Cao Thiều Ninh, hai cô gái ngồi xuống tiếu tít chuyện trò. Trình Nhiên chớp chớp mắt, thế giới thật nhỏ, cô gái như thế gặp một lần là nhớ. Hôm đó y tới thành đô thi chuyển trường, lúc xem ảnh của Khương Hồng thực kết quả gặp phải nhóm nữ sinh tưởng y trộm ảnh. Chính cô gái này đứng ra minh oan cho y. Một cô gái không chỉ xinh đẹp, rất mồm mép, bạo dạn, hôm đó là người trêu y tợn nhất. Nghe xung quanh nói chuyện thì cô gái này tên là Lý Vận Hàn, rõ ràng là nhận ra mình rồi, ngồi ở phía đối diện, mắt liếc tới mấy lần, tựa cười tựa không, khiến người ta cảm giác bọn họ có gian tình. Cao Thiều Ninh là người nhận ra trước tiên, hạ thấp giọng hỏi, chị Hàn Hàn, hai người biết nhau à? Lý Vận, Hàn cười với trình nhiên một cái. Không đáp mà hỏi, anh họ em hả? Vâng, họ xa ạ, nhà họ trước kia không ở đây, vừa mới chuyển tới thành đô. Kể cho em sau. Cao Thiều Ninh bụng đầy nghi vấn, chính nhiên sao lại có liên hệ với chị Hàn Hàn. Tô Sán trong đại nếp bàn chuyển trường tới nhị thập nhất chung, cũng là trường trọng điểm tỉnh nhưng so với thập trung thì kém xa lắm. Kém hơn không phải ở thành tích học tập, nói ra thì thập trung quá đặc biệt, chẳng trường nào so được. Nếu tới Thành Đô mua cuốn sách du lịch sẽ có giới thiệu về trường này vì nó có hơn 2.000 năm lịch sử Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 314, lúc đó đừng tới tìm Mẹ Lý Vận Hàn là người duy ngô nhĩ cho nên cô kế thừa được dáng người cao, khuôn mặt sắc nét Khi còn nhỏ trông như con lai like Âu Mỹ, lớn lên thì nét phương đông lấn át hơn một chút, hết sức xinh đẹp. Cô học cũng rất tốt, còn là phó chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh, cao thiều ninh từ lâu coi cô là tấm gương của mình. Giờ nhận ra giữa chị Hàn Hàn và Trình Nhiên tựa như quen lại tựa như không, rất là cổ quái, nhưng cô vắt óc nghĩ cũng không ra hai bên sao có thể quen biết nhau được. Người lý ra tới, vậy là coi như đầy đủ, món ăn lần lượn lên bàn, rượu cũng mở nắp. Mấy anh em Cao Thế Kim đều là người làm ăn cả, khéo mồm khéo miệng, chẳng mấy chốc bữa cơm đã náo nhiệt vô cùng. Phải nói Cao Thế Kim ở mặt giao tế rất giỏi, nắm chừng mực tốt, thể hiện hình ảnh đại gia đình hài hòa, bản thân là người có trách nhiệm, gánh vác chuyện gia tộc. Lý Hạo hết sức tán thưởng, Thế Kim, cậu làm thế là đúng rồi, mình có điều kiện thì nâng đỡ cho anh chị em trong nhà. Tôi chỉ tiếc cái là nhà ở vùng Tây Bắc, xa xôi quá. Muốn bảo cha mẹ anh chị qua đây nhưng không hiện thực, cha mẹ tôi ở quê cả đời quen rồi. Với lại, không hợp thủy thổ, mỗi năm qua thăm tôi một hai lần, không ở được lâu. Tôi không thích bạn bè rượu thịt, kết bạn phải nhìn nhân phẩm mới được. Tôi chỉ là thấy sức mình tới đâu giúp tới đấy thôi, chẳng nghĩ sâu xa gì. Anh Lý, đây là chị dâu tôi, anh Lý cũng phải gọi tiếng chị dâu đấy nhé. Cao Thế Kim nói tự nhiên như không. Ai nhìn ra được mẹ con từ Lan chỉ là Tráng Đinh lâm thời kéo tới Ồ, sao bao năm qua tôi không biết cậu còn có người anh và chị dâu Anh Lý chưa biết, anh chị họ tôi ở Sơn Hải Gần đây mới vì công tác mà chuyển lên thành đô Nghĩ hôm nay cùng anh tụ hội, tôi mời cả nhà anh chị ấy tới Anh tôi có chút việc, không tới được Lý Hạo càng phục cao thế kim hơn một phần Cả họ hàng xa còn chiếu cố như thế, sống rất tình nghĩa hai người vốn quen nhau cũng lâu, nhưng hắn khá có thành kiến với người làm ăn, không tiếp xúc nhiều, hôm nay mới biết là mình sai, nâng ly mời từ Lan, vậy lần sau tôi mời cơm, tẩy trần cho chị dâu. Cao Thế Kim đạt được mục đích rồi không muốn sự chú ý đặt vào mẹ con từ Lan, lại chuyển đề tài, khen vợ Lý Hạo suốt, làm vợ Lý Hạo mặt mày hồng hào vui vẻ. Trình nhiên Cao Mày, y hiểu vì sao Cao Thế Kim hôm nay gọi mẹ con mình tới rồi, Té ra còn có cả mục đích này, lấy mẹ con mình ra để tôn bản thân lên. Loại họ hàng này nếu không phải mẹ ở bên cạnh giật áo nãy giờ, chính nhiên đã bỏ đi rồi, nếu đúng tính cách của y còn hất cốc nước vào mặt không chừng. Nói cho cùng lần này ninh ninh nhà tôi vào được thập nhị chung là nhờ anh Lý giúp. Cao Thế Kim không biết gì, mời rượu nói, Lý Hạo xua tay lên hồi, nói bừa, nói bừa, cậu nghĩ ai tôi cũng giúp được à, phải dựa vào bản thân. Điểm quá kém thì cục trưởng cũng chịu thôi. Nói ra thì do ninh ninh điểm không tệ, lại còn có giải thưởng nghệ thuật. Bên tuyển sinh thập nhị trung nhìn chúng năng khiếu này của con. Bé, tôi chỉ tác dụng giới thiệu thôi. Ai, nói cho cùng vẫn là ninh ninh không đủ điểm. Được như hàn hàn thì tôi không phải lo rồi. Thói quen tốt là điều kiện tiên quyết để học tập tốt. Nếu hàn hàn nhà tôi thông minh hơn người thì không hẳn. Chỉ là từ nhỏ rèn được thói quen tốt, nhờ mẹ nó bỏ rất nhiều công sức. Thế là mấy đứa em của Cao Thế Kim cũng được dịp mời rượu khen ngợi vợ Lý Hàn một phen, thỉnh giáo kinh nghiệm. Vợ Lý Hàn truyền đạt chút kinh nghiệm, mọi người nên ưu tiên con cái học tiếng Anh, giờ trong nước dạy tiếng Anh khá hình thức, tương lai tiếng Anh sẽ vô cùng quan trọng đấy. Như ở thành đô bây giờ, nhiều công ty nước ngoài tranh nhau người giỏi tiếng Anh, chuyên môn có thể kém một chút chứ tiếng Anh phải giỏi. Chị nói phải, chỉ là trong nhà chúng tôi bây giờ chỉ có ninh ninh thành tích tốt nhất, Vào được thập nhị chung Cao Thế Kim nhìn qua hai đứa em trai của Cao Thiều Ninh và Trình Nhiên Còn mấy đứa kia đuổi kịp được chị chúng nó là may rồi Cao Thế Sung đúng lúc nói vào Vâng, phiền lòng với chúng nó lắm Có khi sau này lại phải phiền tới anh Lý Mấy đứa nghe thấy chưa Sau này phải học tập chị ninh ninh, hàn hàn Hai đứa gật đầu như dã tỏi Ngậm miệng vâng dạ là pháp môn giúp chúng qua sóng gió Chỉ có Lý Vận Hàn lấy làm lạ hỏi Trình Nhiên nãy giờ chỉ hì hụi ăn chẳng bận tâm người khác làm gì. Chẳng lẽ cậu không phải là học sinh thập trung à? Trường tôi không cho người ngoài vào, sao hôm đó tôi lại gặp cậu ở thập trung thế? Cao Thế Kim nghe thấy hơi ngạc nhiên, định nói Lý Vận Hàn nhầm rồi, Trình Nhiên vốn học ở Sơn Hải. Trình Nhiên dơ tay ra hiệu cho cô đợi một chút, uống ngụm nước cam lớn xuôi thức ăn. Người mời khách trả ra cái gì nhưng món ăn thì vừa miệng, món ăn không có lỗi mà, Nên nãy giờ trình nhiên ăn nhiệt tình Trả lời cũng đúng sự thực Tôi thi vào Thi gì mà được cho vào sâu trong trường như thế Lý vận hàn à một tiếng Hiểu rồi, cậu thi chuyển trường Lý hạo hỏi từ Lan ấy già, nói thế là cháu nó định chuyển tới thập trung Chị dâu, cháu nó đỗ không Từ Lan sốt ruột nãy giờ Có đứa con bảo bối mà không có cơ hội để khoe Cái gì mà ninh ninh thành tích tốt nhất chứ Trung khảo kém con cô cả trăm điểm kia kìa Chủ động nói ra thì sợ người ta bảo mình khoe, giờ có người hỏi tới, cố kiềm chế để mình không cười quá to, trông không giống quá hả hê, khai giảng nó sẽ vào thập trung học năm thứ hai. Lý Vận Hàn là học sinh thập trung, tất nhiên cũng biết kỳ thi biến thái đó, nghĩ đã thấy dùng mình, cậu qua được cái kỳ thi chuyển trường đó à, thật là... Giỏi đấy, trình nhiên cười trừ, đoán chừng Lý Vận Hàn muốn nói thật là biến thái mới đúng, bản thân y lúc luyện thi còn thấy thần kinh thác loạn nữa là... Lý Hạo tặc lưỡi luôn mồm, giỏi, giỏi, cái kỳ thi đó mỗi năm qua được chỉ vài ba người, có năm không chọn được ai. Cháu vào được là giỏi lắm đó, sau này phải cố gắng hơn nữa, đừng để ủng phí công sức, chú mời cháu một ly. Thầy Kim, cậu có đứa cháu giỏi đấy. Vâng vâng. Cao thế Kim cười ha hả cho qua, nếu bảo hắn không biết thành tích của trình nhiên thì chẳng hóa hình tượng quan tâm tới gia đình sụp đổ à Còn với người khác của Cao ra không phản ứng gì lớn. Dù gì đâu thân thiết gì, không biết Trình Yên trước kia học tập ra sao, cũng như nghe kể chuyện con người ta vậy thôi. Chỉ là sau đó không khí bữa hơi khác đi một chút, Cao Thế Kim ngửa cổ uống rượu khóe mắt lường Trình Yên, nghĩ tới trước đó mình giáo huấn nó, nó nói chú nói đúng ạ, chẳng phải cười nhạo mình. Đúng là bọn nhà quê đắc ý. Bữa cơm kết thúc, Cao Thế Kim thanh toán tiền, còn lý hạo được anh em Cao Thế xung nhiệt tình tiễn ra xe, tranh thủ cơ hội thân cận thì ra Trình Nhiên đỗ vào thập trung, chẳng trách nhà chị đều tới thành đô, sau này chị trông nó chặt chút, để còn vào trường đại học tốt, ra kiếm được công tác tốt. Cao Thế Kim trong lòng giận lắm, vì Từ Lan che giấu tin này khiến bữa cơm hắn thấy mất mặt, ngoài ra vì thấy con mình kém người ta nên khó chịu. Chẳng qua là bề ngoài vẫn giữ khách khí, tuy lãnh đạm thêm vài phần, đợi khi nào anh Trình có thời gian, nhà chúng ta lại tụ tập. Mà chị giờ nghỉ việc rồi, Đợi chuyện học tập của cháu nó ổn định qua cửa hiệu của em đi. Chỗ em bao ăn, lương tháng 500, chị về bàn với anh em xem ừ, để tôi xem thế nào. Từ Lan trả lời qua loa, cô lại chẳng nhìn ra Cao Thế Kim hôm nay gọi nhà mình tới chẳng phải vì tình cảm họ hàng gì, chẳng qua muốn làm nền cho nhà hắn. Cô vốn rất nóng tính, chưa mắng vào mặt hắn là may rồi, vì đây là họ hàng nhà chồng nên cô mới nhịn đấy. Cao Thế Kim thấy Từ Lan trả lời đối phó chắc chắn là chê lương ít rồi, hắn đưa ra mức lương này đúng là mức thấp nhất thật. Nhưng hắn thấy với người ở chỗ nhà quê như Sơn Hải thì phải thuộc loại khá chứ, hay là nghĩ thân thích nên mình phải trả nhiều hơn. Lòng sinh ra ghét bỏ, chán hơi nhăn lại, vậy nói sau đi. Trình Phi Dương điều công tác tới thành đô, vừa phải thuê nhà, lại thêm chi phí sinh hoạt nơi này đắt đỏ, dựa vào lương công chức nuôi sao nổi cả nhà. Không bao lâu nữa sẽ biết, ở đây không dễ kiếm việc đâu, Thất nghiệp đầy đường kia kìa, tới lúc đó đừng tìm đến hắn Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 315, tai nạn cấp xử thi đang tới Lúc người lớn đang tính tiền chia tay, cao thiều ninh cũng thanh thủ tò mò dò hỏi người anh họ thần bí này này Sao anh thi được vào thập trung thế? Vì anh học giỏi mà. Trình nhiên làm vẻ mặt hiển nhiên khoa trương. Cao Thiều Ninh phì cười. Thấy cha mình đã rời đi. Vẫy vẫy tay chạy theo. Còn nói vọng lại. Gặp lại sau. thi thoảng em cũng tới thập trung chơi với chị Hàn Hàn đấy. Được. Gặp lại em sau. Mặc dù trình nhiên chẳng ưa gì Cao Thế Kim. Xong không để cảm xúc này ảnh hưởng tới mấy đứa em còn ngây ngô. Vui vẻ vẫy tay chào lại. Cao Thế Kim lái xe từ bãi ra hỏi Từ Lan xem có cần đi nhờ không, Từ Lan nói không cần, không thuận đường, với lại bến xe buýt cũng rất gần. Mẹ con họ muốn đi cho quen đường xá thành đô, phía Cao ra lái một chiếc Passat, hai chiếc Santana cùng một cái Suzuki rời đi. Trên chiếc Passat, mẹ Cao Thiểu Ninh vẫn còn tấm tắc khen, không ngờ trình nhiên vào được thập trung, ninh ninh, phải phấn đấu nhiều nhé Cao Thế Kim bực dọc, thập trung trừ học sinh giỏi ra còn có rất nhiều nhà quyền thế, trình nhiên vào đó chắc gì đã là hay. Người xưa có câu thà làm đầu gà hơn làm đuôi phượng có lý đấy, ở Sơn Hải nó xưng hùng xưng bá gì còn được, tới thập trung có khí bị người ta đả kích không còn tự tin nữa, học hành đi xuống. Vợ hắn mắng, anh thật là, sao không nghĩ chuyện tốt, nó là cháu anh cơ mà. Cao Thế Kim ngượng ngập, thì anh chỉ nói thế thôi mà, loại chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Ăn cơm xong hai mẹ con về khách sạn thuê ngoài khu tập thể, Tối hôm đó Trình Phi Dương cũng về, tôi không tới ăn cơm là vì họp ở chính phủ tỉnh. Kỳ thực với quy mô của Phục Long bây giờ chưa đủ tham gia cuộc họp cấp tỉnh. Sở dĩ được chính phủ tỉnh coi trọng là do vận hành hệ thống cảnh báo thiên tai, đợt lũ lớn năm nay làm các nơi cảnh giác cao độ. Muốn phối hợp với Phục Long triển khai hạng mục phổ biến toàn diện hệ thống cảnh báo toàn tỉnh, tham gia còn có đơn vị khí tượng trong tỉnh. Lúc này cuộc chiến chống lũ đã dần tới hồi kết nhưng ảnh hưởng sâu rộng. Tai họa để lộ ra những tệ nạn kinh người, hàng loạt công trình rỗng ruột gây hậu quả thảm khốc, bắt đầu tính sổ chứng trị. Đồng thời những cá nhân và tập thể có cống hiến nổi bật cũng tiến, hành biểu dương, Phục Long sẽ lên thủ đô, rồi lại về tỉnh đón nhận vinh dự. Trình Phi Dương nói chuyện mình lên thủ đô đó nhận vinh dự, từ Lan Hưng phấn quên luôn cả mắng chồng bỏ bê nhà cửa. Trình Phi Dương còn nhìn Trình Nhiên, vẻ mặt cha con lợi hại không, Trình Nhiên phải khen không ngớt. Trình Phi Dương mới hài lòng bỏ qua Kể xong chuyện của mình Trình Phi Dương mới hỏi bữa cơm hôm nay thế nào Chẳng thế nào Anh lạ gì bên đó Xưa nay vốn không để đám thân thích nghèo chúng ta vào mắt mà Từ Lan chỉ kể vắn tắt Trước mặt con không muốn nói xấu họ hàng quá mức con muốn em tới cửa hiệu cậu ta làm việc Bao ăn ở Lương tháng 500 Thật đúng là Mà thôi Em nhịn một chút Dù sao không chạm mặt mấy chấp làm gì Trình Phi Dương cầm điện thoại lên, đợi hôm khác có thời gian rảnh anh mời lại họ, mình làm tròn phép tắc là được. Anh gọi điện về cho bác cả của Trình Nhiên cái. Từ Lan đánh môi về phía chồng, nói với Trình Nhiên, cha con nóng lòng đi khoe thành tích đấy. Áo gấm về quê mà, cha làm ra thành tích, có đem khoe cũng là chuyện bình thường, có thành tựu chia sẻ với người thân bạn bè mới vui, chứ vênh mặt lên với người xa lạ rất vô nghĩa. Mà mẹ đã nghĩ ra làm gì chưa? Trình Nhiên biết tính mẹ mình không nhàn nổi, tham vọng sự nghiệp cũng rất lớn, chẳng qua vướng bận chồng con hơn thôi. Lần này nghỉ việc tới thành đô là vì Trình Phi Dương quá bận bịu không hy vọng gì để ý được tới Trình Nhiên, chuyện nhà hàng Sơn Hải đề xuất cô tham gia cổ phần. Cô rất động lòng, muốn phục hương lại cái nhà hàng một thời huy hoàng ấy, song vì sự nghiệp của chồng, học tập của con, cô phải hy sinh. Hôm nay Cao Thế Kim gọi tới cửa hiệu làm công đã đành, còn bảo trả lương 500 đồng. Chính nhiên biết mẹ nhất định cảm thấy bị xúc phạm. Làm gì bây giờ chứ? Thời đại biến hòa quá nhanh, không tính toán kỹ càng đã lao vào chỉ hỏng. Từ Lan nhìn các quốc sĩ, lớn một thời giờ cũng chật vật không thì đổ bể, công nhân mất việc hàng loạt, ai cũng nghĩ tới chuyện đầu tiên là dùng tiền bồi thường mở cửa hiệu nhỏ kinh doanh gì đó. Cô biết thế nào cũng có thêm một loạt người nữa vì quyết định vội vàng đẩy cuộc sống bản thân vào con đường gian nan hơn mà mẹ phải chăm sóc hai cha con con nữa. Ai, cha con mà còn cần mẹ chiếu cố sao Bận một cái là quên luôn ngày tháng rồi Suốt ngày đi công tác chẳng có nhà Hơn nữa bên tổng bộ coi kiến thiến nhà ăn thành bộ phận quan trọng của văn hóa xí nghiệp Có khi nấu cơm ngon hơn mẹ Chê mẹ nấu ăn không ra gì hả Ái, ái Đừng đánh, đừng đánh Chẳng phải là con nói cho mẹ yên tâm à Chỉ nhiên đưa tay đỡ đòn, cười nịnh Mẹ, con thì buổi trưa sẽ ăn ở trường Thập trung to như vậy Chắc ăn uống không tệ đâu, chỉ còn mỗi bữa buổi tối, không quá phiền hà Khi đó mẹ có cả đống thời gian, trả lẽ chưa gì mẹ đã muốn hưởng thụ cuộc đời hưu trí rồi. Câu này nói chúng chỗ yếu của Từ Lan, cô năm nay mới 40 thôi, nghĩ tới cảnh mình ăn không ngồi rồi mấy chục năm nữa mà khiếp đảm. Trình nhiên tiếp tục tỉ tê, để con kiến nghị cho mẹ một nghề nhé, chỉ cần mẹ có khí phách và nhãn quang thôi. Năm nay chẳng phải quốc gia chấm dứt chế độ nhà phân phối sao, Thị trường nhà thương phẩm mở cửa rồi, giá nhà đất từ nay chỉ có một đường đi lên. Cha con ra sức kiếm tiền, chẳng lẽ để tiền rảnh rỗi như thế, sao mẹ không mua ít bất động sản? Từ lan lường trình nhiên, con biết gì, quốc gia ra chính sách ưu đãi nên giá nhà mới lên, chính sách dần theo thời gian mất hiệu quả, giá nhà lại xuống. Không xuống, không xuống được, dù sao nhà mình cũng ở đây định cư, nên mua thêm nhà, mẹ thử xem sao. Trình nhiên không nhất định muốn mẹ kinh doanh địa ốc, chỉ là một kiến nghị, phải xem mẹ thích không, không nghĩ cái khác, chứ để mẹ có thời gian quan tâm tới mình thì. Y thấy rợn sống lưng, cha mẹ Trung Quốc quan tâm tới con cái là vô giới hạn, lỡ một ngày mẹ rảnh rỗi quá nổi hứng mang bữa trưa tới trường cho Y gì đó chẳng hạn, còn cho Y sống nữa thôi. Từ Lan nghĩ, trình nhiên sau này cũng phải lấy vợ ở nhà đơn vị có nhiều bất tiện, tranh thủ chuẩn bị trước căn nhà không sao. Thứ này mất giá thì cũng ít thôi. Đây là tài sản đảm bảo, chẳng may làm ăn tốt có mấy cái nhà, kiếm được con dâu ưng ý. Nghĩ tới đó từ Lan hương phấn, dù sao mẹ chưa có kế hoạch gì, để tìm hiểu xem sao. Mẹ y là thế đấy, dễ phấn khích, vừa nhắc tới sự nghiệp là toàn thân đã tràn trề sinh lực. Nhưng mà tính cách này cũng khá đau đầu, kiếp trước mới từ chức. Nghe gió tưởng mưa, thấy người ta bàn tán nghề nào kiếm tiền thì nhảy vào đó thường thường là lúc cuối trào lưu rồi, vào thành đợt sau cuối cùng, thu hoạch trả là bao. Dù sao mẹ tới thành đô cũng nhàn, tinh lực mẹ lại nhiều, nên phát huy, chính nhiên không nghĩ tới mẹ có thể làm lớn tới đâu, theo xu thế địa ốc kiếm chút tiền, bận rộn chút là được. Cuộc sống cư thế bình tĩnh trôi qua từng chút một, tai nạn cấp độ sử thi cuốn phăng từ Bắc tới Nam mang tên khai giảng sắp diễn ra. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 316 Hai cái móng giỏ Du Hiểu đứng trước gương sửa sang lại quần áo, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng tinh, quần jean mới màu xanh cũng mới mua vì quần áo cũ đã cọc cả rồi. Vừa ngâm nga hát vừa cầm bình keo xịt tóc xịt ít bọt trắng lên đầu. Bôi chẳng bao lâu mỗi sợi cứng như cương châm dựng lên tua tủa Hắn rất hài lòng Tặc lưỡi hái mắt với chính bản thân trong gương Đi ra tới phòng khách Du hiểu chưa tận hứng Đứng trước gương lớn xoay trước xoay sau Tạo dáng làm vài động tác thật ngầu Hắn không cao Nhưng đậm người Da màu đồng khỏe khoắn Có chút sức chút làn sóng Hàn Quốc Âm thầm xâm nhập vào thành phố nhỏ này Du hiểu biết ngày đầu đi học mà chảy chuốt thế này không hợp lắm Nhưng mà hắn thích vậy Đeo cặp sách xuống lầu, thấy mấy nữ sinh ở khu tập thể nhìn mình Hắn hất tóc làm vẻ soái ca cao ngạo lãnh đạm Kết quả cửa sổ trên đầu sạch một cái mở ra Mẹ hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ dùng âm thanh cả khu tập thể nghe thấy quát Du hiểu, chưa mang giày này Cái thằng đầu năm đi học đã quên trước quên sau Mẹ ném cho con đây Sau đó vào một phát đôi giày đá bóng từ tầng 3 bay xuống Chúng ngay vai du hiểu Giày thi sạch thật đấy Nhưng mà du hiểu mất mặt Mấy cô gái cười nghiêng ngả Cả đám vẫn như mọi khi ngồi tuyến xe buýt số 2 đi học Dương Hạ, Liễu Anh, Diêu Bối Bối ngồi ở hàng ghế cuối cùng Du Hiểu ngồi trên quay đầu lại nói chuyện với họ Mọi người kể chuyện vui kỳ nghỉ Trao đổi tin tức Giống như bao năm qua Xe buýt đi xuyên qua cả thành phố Học sinh đi lên Xe đông dần Tiếng tán gẫu Bạn bè chào hỏi nhau tiếu tít Không khí sôi động Nhưng Du Hiểu chú ý Ánh mắt Dương Hạ nhìn nam sinh vừa ngồi xuống bên cạnh hắn Sau đó chuyển ra ngoài cửa sổ Đột nhiên im ắng hơn nhiều Tấm bảng công bố điểm xếp hạng học kỳ trước được dán lên Thu hút rất nhiều người Nghe bàn tán thì tống thời thu đứng đầu bảng Nhưng hắn có vẻ không vui Dương Hạ không đi xem thứ hạng của mình Nếu không thể đứng thứ nhất thì vị trí mấy với cô cũng vậy Ngày hôm đó lịch trình là buổi sáng tới lớp sắp chỗ Ra sân trường làm nghi thức khai giảng Buổi chiều chính thức học Sau đó có một chuyện náo nhiệt, một nam sinh tới lớp đưa thư cho Dương Hạ, mới ngày đầu tiên đi học đã làm chuyện này, chứng tỏ người anh em đó rất hùng mãnh. Dương Hạ mỉm cười nhận lấy, nhưng cô đem về có đọc không thì cả đám du hiểu cũng không rõ. Trường học vẫn náo nhiệt như vậy, tiết thể dục, nam sinh đá bóng, nữ sinh hò reo cổ vũ. Dương Hạ, riêu bối bối, liễu anh bà, cô gái mỗi người một nét khác nhau, đều hết sức xinh đẹp, đồng thanh hô tên du hiểu, Khiến Du Hiểu đón nhận không ít ánh mắt đấu kỵ Không biết có phải nhờ cổ vũ mạnh mẽ đó không Du Hiểu một mình đột phá dẫn bóng đi thẳng vào cầu môn Ghi bàn thắng quyết định Cả sân bùng nổ tiếng gieo hò Diêu bối bối mặt hồng hồng hết sứ đáng yêu Còn chạy tới đưa cho Du Hiểu trai cô lạnh Vỗ vai hắn cậu thật giỏi Du Hiểu lâng lâng như ở trên mây Kết thúc trận bóng Trong thời gian chờ tan học Du Hiểu và mấy cô tái tụ tập ở trên khán đài Mọi người mua ít đồ ăn vặt gom một chỗ ăn chung Dương Hạ ôm chai nước khoáng thi thoảng uống một ngụm ăn miếng khoai lang khô Du Hiểu không ngừng cho tay vào túi snack ngô trong tay Liễu Anh Liễu Anh nhíu mày rụt tay lại Du Hiểu vươn tay ra không lấy được bị Liễu Anh câu như câu cá Tống thời thu vừa mới chuyển sang lớp bọn họ đang chạy bộ chạy hết vòng này tới vòng khác đã có nữ sinh giọng như sắp bật khóc xin hắn dừng lại Mặt trời sau một ngày chiếu sáng có vẻ đã mệt mỏi dựa vào lưng núi Xa xa là dụng lúa đan xen hai màu vàng xanh, trông tựa như một bức sơn dầu hùng vĩ. Du hiểu cuối cùng cũng cướp được miếng ăn trong tay liễu anh, đắc ý cho vào mồm, nhai mấy cái nút xuống, lẩm bẩm, hình như. Thiếu cái gì nhỉ? Các cô gái không ai trả lời hắn, mọi người đều cố tránh đề tài này. Đột nhiên Dương Hạ đứng lên nhìn về phía đông nam, người ngây ra, có một bóng dáng quen thuộc vừa mới đi qua đó. Diêu bối bối nhìn theo, chẳng thấy gì, sao thế? không biết có phải là mình nhìn nhầm không thấy người quen ai chứ trong cái trường này đâu chả là người quen hình như là cô giáo tần à cả đám đồng loạt đứng bật dậy nhưng dù có người đi qua đó thì lúc này đi vào con đường nhỏ khuất bóng rồi tần tây chăn hôm nay về nhất chung mùa hè vừa rồi cô chạy khắp nơi biểu diễn lại tuyên truyền giữa cô và trình nhiên cơ bản đứt liên lạc vốn định thời gian nữa về xem sao Nhưng mà nhớ ra hôm nay nhất trung khai giảng, nên về trước, công tác thì tạm thời rác lại đó. Cô về từ sáng, cất hành lý, ăn trưa với cha mẹ, ngủ một giấc, chiều mới tới trường. Cô rất kín tiếng, đội cái mũ lưỡi treo kéo thấp che mặt, tới nhất trung chỉ tìm đàm khánh xuyên, làm đàm khánh xuyên giật nảy mình. Tần Tây Trăn sau lễ hội âm nhạc, chẳng những thành danh, còn lộ ra cha cô là đại sư nhạc cổ truyền Tần Khắc Quảng. Với người Sơn Hải nhất là thế hệ trước như Đàm Khánh Xuyên, Tần Khắc Quảng chính là đại minh tinh, là thần tượng, nên tin tức này còn chấn động hơn cả việc Tần Tây chăn nổi tiếng gì đó. Dù thế nào bây giờ các tầng cấp xã hội Sơn Hải nhắc tới Tần Tây chăn đều coi như một truyền kỳ, cảm giác đó ở nhất chung càng mạnh mẽ. Thậm chí một số nam giáo viên trước kia theo đuổi Tần Tây chăn bất thành còn coi là vốn liếng khoe khoang. Cho nên có thể tưởng tượng khi đó Đàm Khánh Xuyên đang ở trong văn phòng lấy nước, nhìn thấy Tần Tây chăn mặc áo thun, đội mũ lưỡi chai, mặc quần thụng, trông như nữ sinh đại học thời thượng đứng đó sốc cỡ nào, nước trong phít còn sánh ra ngoài. Sau đó hai người ngồi xuống trò chuyện, Đàm Khánh Xuyên không khỏi cảm khái, nhớ tới dáng vẻ non nớt của Tần Tây chăn lúc mới vào trường. Tiếc quá, lúc đó tôi cứ nghĩ đám giáo viên trẻ trong trường được phát phúc lợi rồi, không biết ai cưới được cô bé xinh đẹp này. Ai mà ngờ cô giáo Tần lại là con Tần Đại Sư chứ? Nếu biết trước thì không dám mơ mộng, cái thành phố nhỏ này sao giữ được Kim Phượng Hoàng. Thầy đám bây giờ cũng biết nói đùa, phải rồi, chuyện chia nhà của thầy thế nào? Tần Tây chăn cười khanh khách, quan tâm hỏi, lão đàm tâm tình cực tốt, nếu chưa được phân nhà thì tôi chẳng dám ở đây nữa rồi chứ, vợ tôi ngày ngày cằn nhằn, chịu không thấu. Ha ha ha, được chia rồi, hai người trò chuyện hết sức vui vẻ, một lúc Tần Tây, chăn hỏi, Vậy đứa học sinh đứng đầu khối của thầy, giờ vẫn học tốt chứ? Ai? Cô nói trình nhiên à, nó chuyển tới thập trung thành đô rồi, cứ tưởng là lên năm thứ hai đưa nó đi thi tỉnh gì đó, lấy vinh dự cho trường, cuối cùng bị thập trung bắt mất. Đàm Khánh xuyên hai tay kẹp điếu thuốc, hít sau một hơi từ từ nhả ra, ánh mắt thâm thúy, thằng bé đó cũng là đứa kỳ lạ. Thích sống ở thế giới riêng mình, không ưa ồn ào, nhưng tôi cứ có cảm giác nó không được tọa nguyện đâu. Sau này thế nào cũng nghe thấy tên nó. Tần Tây chăn rời khỏi nhất chung, men theo con dốc lớn mà đi, đi hiệu đàn. Trước kia cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua cửa kính mà thèm khát. Giờ dù là cây đàn đắt nhất thì cô cũng mua được rồi. Nhưng cô không dừng lại nữa mà tiếp tục đi tới, đứng trước quán canh chân giò mà cô thường ghé thăm. Sau đó tới tiểu viện ở tích thủy nham nơi từng luyện đàn, ngồi ở bờ kè nhìn cảnh Sơn Hải dưới ánh chiều tà. Mở hộp cơm bằng xốt ra. Trên đó có hai cái móng giỏ. Gió rất ấm, đối diện với bờ kè đá là đường dây điện trằng chịt, ánh mắt nhìn thấy đều là kiến trúc của Minh Thành. Hoàng hôn đã nhộn vàng đám mây xa, trong cửa hiệu gần đó vang lên tiếng hát, là giọng hát của cô. Đám mây bay đi, một luồng ánh sáng chiếu tới, tần tây chăn kéo mũ lưỡi chai che đôi mắt nhộn thành màu hổ phách, buồn bã lẩm bẩm, vốn định tới mời em ăn chân giò Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 317, chờ điện thoại à Hôm đó là buổi tối nóng nực ở Thành Đô, một ngày trước khai giảng, trình nhiên và từ lan trả phòng khách sạn, chuyển vào ở trong khu tập thể. Phòng ốc được vệ sinh sạch sẽ, đồ đạc bố trí xong xuôi. Nhà tập thể nhưng rất rộng rãi, một phòng ngủ chính. Một phòng ngủ phụ, một phòng cho khách vẫn còn cả một gian thư phòng. Với gia đình ba người mà nói, thực sự là rộng mênh mông, cảnh ngoài cửa sổ rất tốt, nhìn ra công viên văn hóa, có hồ nước, có cây xanh, lại không quá gần đường chính, xe cộ không nhiều, môi trường sống hết sức dễ chịu. Hoa thông đúng là sở hữu mảnh đất kim cương, à không, lúc này phải nói là của Phục Long mới đúng. Bên ngoài có rất nhiều người kinh ngạc với tốc độ khuếch trương của Phục Long, Mặc dù Phục Long có bối cảnh đầu tư quốc gia, nhưng chỉ là bộ phận nhỏ, tổng thể mà nói, vẫn là xí nghiệp dân doanh. Một xí nghiệp dân doanh mà nhảy vào lĩnh vực đòi hỏi đầu tư kỹ thuật cao, nếu không có vốn liếng hùng hậu khác nào tự sát Có thể nói vào thời đó các xí nghiệp dân doanh có tiếng mà mọi người gọi được tên như tân hy vọng, kiện lực bảo, hoa wow cáp cáp, cách lực đều là sản nghiệp đồ uống, gia công thức ăn gia súc. Toàn là sản nghiệp yêu cầu sức lao động và tài nguyên chứ không phải kỹ thuật. Còn ở lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật, đó là sân chơi của công ty liên doanh, quốc xí Trung ương. Vậy mà Phục Long tiến lên không lùi bước. Mặc dù Phục Long mua tổng bộ hoa thông với giá 3.000 vạn tệ không phải trả dứt điểm trong một lần, mà chia nhiều đợt, nhưng không thể không thừa nhận cái khí phách đó. Phục Long tiến quân trọng địa thành đô, nhà cung ứng thiết bị đang chiếm cứ thị trường có biện pháp ứng phó, ỷ vào tài chính của mình, đưa ra các bức lương ngất ngưỡng hồng đào đi nhân tài của Phục Long đánh từ trong nội bộ, tăng cường tiếp thị cùng hợp tác đơn vị liên quan. Tất nhiên có thủ đoạn không quang minh chính đại lắm. Nhưng đại bộ phận giao thủ vẫn dừng lại ở tầng cấp thương nghiệp. Chỉ cần Phục Long vẫn đi trên con đường chính xác, chuyện liên quan tới quản lý và chiến thuật kinh doanh, trình nhiên không can dự. Một là trình nhiên lười để y mấy việc vụn vặt, hai nữa đó là sự nghiệp của cha, đi tới đâu là chuyện của cha, y can dự sẽ không còn ý nghĩa. Mấy ngày hôm nay loạt tấm biển hoa thông đã bị tháo xuống, treo lên biển mới của. Công ty Phục Long, một ít người già trong khu tập thể đi chứng kiến cảnh này rơm gióm nước mắt. Đám trẻ con trong khu tập thể không gây khó dễ gì cho Trình Nhiên, một phần là vì y chưa chuyển vào ở. Nhưng mà Trình Nhiên vẫn thấy mấy đứa thập thò theo dõi mình, đoán chừng là đang thu thập tin tức tình báo để chuẩn bị đàm phán đây. Không rõ hình tượng của mình trong lòng họ ra sao, Trình Nhiên không quá bận tâm họ thích hay ghét mình. Chỉ là nhớ tới bạn bè ở khu tập thể nên hoàn niệm thôi. Trung quy một thời đại đã kết thúc. Từ Lan thấy trời âm u thì vừa thu quần áo khô ở ban công vừa dặn dò Trình Nhiên. Mai đi học lên xe số 37 ở cửa khu tập thể ấy nhé. Đi qua vài trạm thôi là tới rồi. Cặp sách đã chuẩn bị cho con đấy. Con kiểm tra đi. Bút bông mực đầy đủ chưa? Trình Nhiên. Con nghe thấy mẹ nói không hả? Con nghe thấy rồi. Trình Nhiên pha cho mình một ấm trà. Giờ thì cha y có trà ngon rồi Không phải mua Đi công tác người ta biếu Khách hàng của Phục Long phần lớn là đơn vị chính phủ Bọn họ có rất nhiều đồ tốt Hít một hơi Hương trà thơm mát luồn qua cánh mũi Trình nhiên cầm cốc trà đi ra cửa sổ Chuyển tới hoàn cảnh xa lạ Không thích ứng cho lắm Trong đầu hiện lên ký ức xa xăm Như lần đầu rời nhà đi xa Hận không thể mỗi ngày gọi điện về nhà Sau rời nhà lâu rồi Không ngờ ở nhà thấy phiền Rồi sau đó từ thành phố này tới thành phố khác, ra nước ngoài bồn bà. Cái chữ nhà giống như góc nhỏ mơ hồ trong cung điện ký ức. Khi Y bị hết thảy mọi thứ xung quanh bắt cóc, chìm vào trong quán tính thế giới, lao về phía trước một cách lạnh lùng trống rỗng, mất đi cảm xúc. Lúc đó Y gặp lại Dương Hạ, cô gái đầu tiên khơi lên trong Y cảm xúc mãnh liệt nhất là động lực tiến lên của Y. Khiến Y đau khổ tột cùng, rồi bao nhiêu năm sau lại thức tỉnh Y, kéo ống tay áo lên. Tuy vết thương đã lành nhưng để lại vết sẹo. Tay Trình Nhiên vuốt nhẹ qua đó. Giữa hai người là duyên, là nợ, khó mà nói rõ. Chỉ biết thời khắc sắp bước vào cuộc sống mới, người đầu tiên Trình Nhiên nhớ tới là Dương Hạ. Có chút kích động muốn gọi điện cho cô, lại chợt nhớ hôm nay nhất trung khai trường rồi, sớm hơn thập trung một ngày. Ngoài cửa sổ trời đổ mưa, mùa hè cũng là mùa mưa, thành đô mưa nhiều, lúc này mưa càng nhiều. Mưa từ nhỏ tới lớn, Mưa rửa sạch lá cây, đem đi cái oi à mang tới con gió mát mát rượu, trình nhiên đứng bên cửa sổ. Nhìn về phía xa, sự quyến luyến và nỗi buồn vô cớ nhạt nhạt bị cơm mưa đó làm càng dâng lên trong lòng. Không biết ở Xuân Hải lúc này có mưa không, giờ này chắc chưa tan học. Trình Phi Dương che ô trở về, thay giày hỏi có cơm chưa, Từ Lan nói một câu cha con giống nhau y hệt về nhà chỉ hỏi tới cơm không hỏi tới người, sau đó vào bếp. Trình nhiên lại đây nào. Nghe thấy tiếng cha gọi, trình nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cha lấy trong cặp ra cái gói lớn, mở ra một cái thấy hơi nóng bốc lên, bên trong là 5 cái bánh chẻo dán vàng ruộng. Đi họp về thấy một cái xe đẩy bán bánh tránh mưa dưới mái hiên phòng bảo vệ công ty, cha đói bụng ăn vài cái, thấy ngon nên mua về cho hai mẹ con. Trình Phi Dương mặt cười ân cần, còn nói vọng vào bếp, đừng nói anh không biết nghĩ tới mẹ con em. Tổng giám đốc hơn nghìn nhân viên rồi, đi họp về muộn trời mưa to vẫn còn nhờ mang về cho hai mẹ con ở nhà mấy cái bánh thì ra cái gọi là nhà không phải là nơi có thể tìm thấy trên bản đồ không phải là ngôi nhà căn hộ chung cư nào đó mà tương lai sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất cảnh còn người mất mà là quãng thời gian mà dù mưa gió bão bùng cũng vĩnh viễn dừng lại ở đó 5 cái bánh từ lan nếm một cái trình nhiên đánh bay bốn cái Từ Lan hâm nóng cơm cho Trình Phi Dương xong đi ra phòng khách, nhìn thấy Trình Nhiên ngồi ngây ra trước tivi không, bật, sao ngồi ngây ra thế, đợi điện thoại của ai à? Dạ, không ạ, con đang nghĩ vài việc. Trình Nhiên lắc đầu, chẳng đợi điện thoại của ai cả, nhớ tới mấy chuyện cũ nên tâm trạng không được tốt lắm mà thôi, chỉ là mẹ nói thế, trong lòng không khỏi mong đợi, liệu có ai gọi điện cho mình không nhỉ? Hôm nay nhất trung khai giảng rồi, không có mình, liệu có ai nhớ không? Trong biệt thư bên bờ hoán hoa khê, Khương Hồng Thược tắm rửa xong thay áo ngủ ngồi ở phòng khách, hết gọt táo lại ăn lê, dựa vào lưng ghế xem tiểu thuyết. Khương Việt cầm từ thư phòng sáng đèn đi ra, trên bàn còn nhiều tài liệu phải xem, cầm cốc đi lấy ít nước, thấy con gái chống cầm nhìn sách mà không giống đọc lắm, sao thế, con đợi điện thoại à? Dạ không, Khương Hồng Thược đưa tay hất tóc, tóc còn chưa khổ. Con trước kia tắm xong đều về phòng mà, trời mưa, Không khí ở phòng khác tốt hơn ạ, hì hì Yên tâm, trừ điện thoại nội bộ ra thì mẹ không nhấc máy đâu Khương Vi cầm lấy nước xong trước khi về phòng bỏ lại một câu Hàm ý rõ ràng, con còn chưa qua mắt được mẹ Khương Hồng thực chun mũi không phục Sò chân vào dép lê, dọn dẹp lên lầu Đứng trên cầu thang nhìn xuống điện thoại giả cổ Mắt thoáng qua chút tức giận Cậu bình tĩnh thật đấy trình nhiên Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 318 Cảm giác nghi thức Mưa như chút nước, khắp thành đô đâu đâu cũng là màn mưa trắng trời, trình nhiên sáng sớm thức dậy vẫn nghe thấy ngoài cửa mưa rơi không ngừng. Cửa sổ phòng y hai lớp làm bằng tấm sắt không dỉ bố trí xếp lớp khéo kéo, nước mưa rơi lên đó có chút ổn. Nhưng hơn cửa kính ở chỗ vừa ngăn được nước mà lại không bị bí, giúp không khí tươi mới lùa vào phòng. Trình nhiên mở cửa sổ ra, nước mưa theo gió sộc vào mặt, hít sâu một luồng không khí đậm hơi nước đó, a a một chàng đầy, thoải mái. Từ Lan nghe thấy tiếng trình nhiên từ ngoài phòng nói vọng vào, đừng nghịch nước, cảm đấy. Không sao mẹ, trình nhiên hiếp mắt hưởng thụ, con thích mưa mà. Đừng khùng nữa, thích thì không bị cảm à, mẹ sắp nấu xong mì rồi. Nhanh còn ra ăn. Trình nhiên đánh răng rửa mặt, sau đó kiếm chiếc áo sơ mi trắng, cái quần Âu mặc vào, chỉ 5 phút thôi là xong xuôi rời phòng, con chẳng buồn soi gương. Chẳng phải trình nhiên không để ý tới ăn mặc như vậy, mà có nguyên nhân, nếu như ăn mặc theo thời đại này, y sẽ thấy mình ngu không chịu nổi, nếu ăn mặc vừa ý bản thân như thời sau, người khác sẽ thấy y ngu không chịu nổi. Đằng nào cũng là bi kịch cả, thôi thì mắt không thấy thì lòng không phiền. Thế nên Trình Nhiên luôn ăn mặc khá tùy ý, sao cho thoải mái là được. Thành đô từ thập niên 70 lập công ty khí đốt, sau đó ống dẫn khí dẫn khắp thành phố, so với công nghệ bếp than tổ ong của Sơn Hải thì tất nhiên là tiện dụng hơn nhiều. Từ Lan vẫn giữ thói quen cũ, dậy sớm nấu mì cho hai cha con, Trình Phi Dương nhìn mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngớt trong thời gian ngắn. Cô vài miếng mì vào mùm nói hôm nay chú Hoàng đưa xe đi bảo dưỡng hay là để chú ấy đưa con đi học nhé. Chú Hoàng mà Trình Phi Dương nói là nhân viên Hoa Thông Sơn Hải, làm lái xe ở đơn vị, tên là Hoàng Nhâm. Về sau Phục Long thành lập, Trình Phi Dương giữ lại Hoàng Nhâm, để hắn phụ trách tổ xe. Trình Nhiên ăn đầy mùm đáp, thôi, con tự bắt xe đi cho quen, ở đây mưa suốt mà, phải quen thôi cha. Trình Phi Dương rất hài lòng tinh thần này của Trình Nhiên, vỗ vai con trai, vậy thì tốt. Phục Long đi vào hoạt động chính quy ổn định một thời gian rồi, các quy định chế độ lập nên rất nghiêm cũng nghiêm cấm dùng xe công vào việc riêng. Nếu gặp phải lúc nghiệp vụ viên có nhiệm vụ gấp, ngay cả tổng giám đốc như Trình Phi Dương cũng chẳng có xe dùng. Hôm nay Trình Phi Dương thấy trời mưa to, con thì ngày, đầu đi học ở nơi xa lạ, nhất thời mềm lòng, không ngờ Trình Nhiên từ chối. Chỉ là mặc dù Trình Phi Dương cũng không muốn con thành loại hoàn khố hơi tí đeo cha lên miệng dọa dẫm người ta, nhưng mà không cần tới mình chút nào như thế, rất không có thành tựu làm cha con cái hiểu chuyện sớm cũng có mặt không hay. Từ Lan thì không gặp phải vấn đề tâm lý đó, vì cô chả bao giờ yên tâm về con trai, mở ví lấy 650 đồng tiền học đưa cho Trình Nhiên. Dặn đi dặn lại, hôm nay đi học thì phải nộp trực tiếp cho chủ nhiệm lớp, lấy biên lai. Trình Nhiên không phải là học sinh nội chú, không cần chuẩn bị đủ thứ phiền hà, nhưng mà cô nhất định phải đi theo. Tới ngoài trường tận mắt nhìn con vào trường rồi mới về, dù tốn công đi về một chuyến, Cô cũng cam tâm Chỉ nhiên biết không cách nào ngăn cản mẹ mình Gật đầu vâng dạ với muôn vàn đau khổ Mới sáng ngày ra khương hồng thượng bận tiếu tít Hôm qua chẳng chọc mãi không ngủ được Hôm nay cô dậy từ rất sớm Ngồi trước bàn trang điểm Ngắm nghía mãi cuối cùng chải tóc sang hai bên bện thành hai bím tóc nhỏ Như thế mặt sẽ lộ ra hoàn toàn Bệnh tóc xong cô kéo ngăn kéo Chọn một cái cặp tóc cánh hoa điệu đà Lại cởi ra Thay bằng chuột Mickey đáng yêu vẫn chưa ưng ý cứ lần lượt thử lên đầu càng nhìn càng thấy sao đó chẳng tự nhiên bực tức giật kẹp tóc màu hồng cho vào ngăn kéo làm bím tóc tốn công bệnh nãy giờ xóa tung ra còn đứt vài sợi tóc cô đau nhíu mày lại mình đang làm cái gì thế này chỉ bạn bè gặp mặt thôi mà chỉ gặp một người bạn cũ thôi mà có cần thế này không hơn nữa cái tên đó còn lén lút đi thi lén lút trở về Khi thi đỗ rồi vẫn không để lộ tin tức gì hết, bảo mật như điệp viên ngầm. Không biết vì lý do gì, tóm lại là khiến người ta toàn thân khó chịu rất muốn đánh cậu ta một trận. Ừm, phải chỉnh cho cậu ta một trận, khiến cậu ta thật thảm. Đúng, không thể tha thứ. Xoạch, xoạch. Ừm, chiếc ô mở ra, che giọt mưa lớn như có người vốc nước mà ném xuống. Chính nhiên và từ lan che ô rời khỏi khu tập thể, khoảng cách tới chạm xe buýt phải hơn trăm mét. Không gian rộng, gió lùa bốn phía thổi những hạt mưa lúc trái lúc phải, hai mẹ con đều ướt phần nào, ra tới trạm xe buýt cũng đã có vô số chiếc ô xanh đỏ. Nhìn cái cảnh này trình nhiên bắt đầu hối hận vì từ chối cha cho người đưa đi học rồi. Sự khác biệt giữa Thành Đô và Sơn Hải thể hiện ngay cả ở cảnh đợi xe buýt này. Ở Sơn Hải mỗi trạm chỉ có vài người, xe tới rồi ung dung mà lên, Thành Đô thì là cả đội quân đóng bên cạnh. Xe buýt xuyên qua mưa gió chạy ào vào bến, Người la hét đùn đẩy lên xe, xe lại phóng vù đi. Chạm xe vẫn còn người chưa lên được, ít nhất chen vào chỗ có mái tre, đợi đợt tiếp theo. Lỡ mất hai chuyến xe mẹ con trình nhiên mới lên được cái xe chật nít, sau đó cái xe căng phòng đó đi qua vài chạm, men theo đường Trung Nam tới đường Văn Thuẫn. Cuối cùng tới ngã tư đường Văn Ông, cửa xe mở ra, chạm này xuống rất nhiều, người không xuống vì gần lối ra mà cũng bị đẩy ra ngoài. Hai mẹ con xuống xe một cái lại vội vàng mở ô, thở vào một hơi, coi như không muộn, rất nhiều chiếc xe riêng đi về phía thập trung. Lượng sở hữu xe riêng ở thành đô cực lớn, chỉ đứng sau mỗi Bắc Kinh, khiến sau này nhiều công ty ưu ái nơi đây tới lập nhà máy sản xuất. Có lẽ đất thục bị ngăn cách với thế giới bên bởi núi cao trùng điệp, đất đai màu mỡ, nên nhìn năm qua hình thành quan niệm chủ nghĩa an nhàn hưởng lạc. Năng lực chi tiêu của thành đô cũng thuộc hàng top. Nên tiềm lực thương nghiệp của Thành Đô luôn đứng đầu Tây Nam Mẹ đưa con tới đây thôi Từ Lan không muốn trình nhiên xấu hổ với bạn bè Nên đứng lại ở đầu đường Cổng chính của thập trung đã trong tầm mắt Khác với lần trước tới thi Cổng đỏ mái lưu ly kỳ thực là cổng sau Cổng chính rất cao lại còn rộng Ngẩn đầu Lên thấy được quần thể kiến trúc Thời hán sừng sững vô số cửa sổ nhỏ như tổ tò vò Học sinh ùn ùn kéo vào trường nước lũ Vâng, mẹ về địa Trình nhiên vốn không muốn mẹ đưa đi, giờ lại thấy quyến luyến. Như ngày đầu đi học vậy, mẹ cũng đứng ngoài cổng nhìn theo, cứ đi vài bước quay lại vẫy vẫy. Kể bên cạnh có mấy đứa học sinh che miệng cười, mưa như chút, mọi người chỉ lo chạy vào trường thật nhanh, mất hẳn bầu không khí khai trường. Trước khi đi qua cảnh cổng lớn quay lại nhìn mẹ lần nữa, mẹ đứng đó dưới cơn mưa tầm tá. Đôi lúc cũng thấy phiền, nhưng thật ấm lòng bước qua cảnh cổng này là tiêu chí của một giai đoạn. Con người luôn tìm ý nghĩa cuộc sống, tương lai trong xã hội vật chất hoành hành, nhịp sống vội vã, cái gì không cần thiết cắt bỏ được cứ bỏ cho thuận tiện. Giống như lễ Tết thăm họ hàng, thành chuyện phiền phức, cư cắt bỏ, cắt bỏ đến khi mọi việc làm thành cái máy vô cảm. Lúc đó con người ý thức được, quay về tìm kiếm sự vật có cảm giác nghi thức, để thấy mình đang sống, chứ không phải đối phó với tất cả mọi thứ, tồn tại như cái xác không hồn. Giống như lúc này mẹ đứng dưới mưa tiễn mình vào trường, trình nhiên thấy hôm nay đi học thực sự là ngày trọng đại. Không có nó, cuộc sống chỉ là sa mạc khô cạn thôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 319, tối Thì Cũng Tới Rồi, 1 Đã tới thập trung một lần rồi, trình nhiên không lạ lẫm lắm, ít nhất cũng đủ xác định phương hướng. Qua cổng rẽ bên trái là khu phòng học, toàn bộ khu liền thành một thể, hai bên tòa nhà là hai ngọt tháp. Đối diện là thao trường, học sinh vào trường đi qua bậc thềm dài mười mấy mét mới tới tòa nhà hùng vĩ như cung điện. Vì trời mưa, tấm bảng chia lớp đặt dưới tường lớp học năm thứ nhất, lúc này ở đó đã đông nghịt năm thứ nhất báo danh hôm qua, năm thứ ba tất nhiên không chia. Lớp nữa, vì thế tụ tập ở đó toàn là học sinh năm 2. Mọi người nhóm chân, cúi người nhấp nhổn tìm kiếm, vừa kỳ vọng lại vừa thấp thỏm, bàn tán xôn xao. Ai xem xong lớp của mình sau đó dựa theo vị trí đi báo danh, chủ nhiệm lớp sẽ ở phòng học thu học phí, giấy thu đưa tới bên tài vụ, đó là cách thu tiền học phổ biến nhất thời bây giờ. Cũng có người tạm lánh lúc cao điểm, tụ tập với nhau ở đại sảnh chia sẻ tin tức thú vị kỳ nghỉ. Không phải là nữ sinh thập trung đều mặc váy ngắn như Trình Nhiên thấy lần trước, làm y thất vọng nho nhỏ, mà cũng chẳng thấy một ai quen thuộc, nên Trình Nhiên không có tí cảm xúc nào của ngày trở lại trường. Nên chẳng vội xem mình học lớp nào, đi tới lầu hành chính, tìm văn phòng của ban tuyển sinh, vì là học sinh chuyển trường nên phải làm ít thủ tục. Quan trọng nhất là chứng minh chuyển trường, phải có dấu của đồn công an khu vực, sau đó được nhất Trung Sơn Hải đồng ý, sau đó mới có thể tới thập trung báo danh nếu trường học cũ không đồng ý sẽ không đi được. Hiệu trưởng mã vệ quốc giận lắm, nói Trình Bân chơi mình, nói là gửi gắm cháu cho mình, nhất chung vất vả bồi dưỡng ra học sinh mũi nhọn. Kết quả biến thành làm nền cho thập trung, khiến Trình Bân phải đem hai trai mao đại tới tạ tội. Tất cả đổ lên đầu Trình Nhiên, Trình Bân nói vì y bỏ đi mà mình có lỗi với chiến hữu. Tuy mã vệ quốc quá nửa là nói đùa, nhưng khó tránh được vướng mắc trong lòng. Trình Nhiên vỗ chán vài cái, Từ hôm qua tới giờ sao cứ nghĩ mấy chuyện ở Sơn Hải chứ. Mình đáng lẽ phải qua cái tuổi này rồi cơ mà, trai sạn lắm rồi mới phải. Biển ban tuyển sinh kia rồi, trình nhiên gõ cửa ban ba cái có người nói cứ vào. Bên trong phòng có một cái bàn dài cùng mấy giáo viên, đại đa số đều rất trẻ. Hai mấy tới 30 mọi người đều khá bận rộn. Còn có mấy học sinh đứng trước tủ giúp sắp xếp tài liệu, máy in, máy photo chạy liên tục. Một nữ giáo viên nhận lấy. Chứng minh chuyển trường của Trình Nhiên, xem qua chỉ dẫn, em đưa hộ khẩu gốc đây cho tôi photo, sau đó giao tiền ở đây là được. Trình Nhiên mở cặp sách, lấy ra các giấy tờ liên quan nộp lên, tới chỗ phụ nữ trung nhiên đóng mấy thứ lệ phí. Trừ người đầu tiên ra chẳng ai để ý tới Trình Nhiên, qua được cái kỳ thi biến thái, vậy mà xem ra học sinh chuyển trường chẳng có gì đặc thù Giấy chuyển trường được đưa tới cho chủ nhiệm ban tuyển sinh, ông ta lục lọi đóng giấy tờ. Cuối cùng rút ra tờ giấy dài rộng, à, Trình Yên, em ở lớp số 552, chủ nhiệm lớp của em là thầy Tôn Huy, em tới thẳng chỗ thầy ấy. À phải rồi, Kiều Mạch, em học lớp số 3 à, cũng gần lớp số 5, xong việc thì đưa Trình Yên đi một chuyến nhé. À, Kiều Mạnh đặt tài liệu đang sắp xếp xuống, đó là nam sinh đeo kinh giày, tay chân lỏng khỏng như con bọ ngựa, vậy mà lại nói người ta, thì ra cậu thông qua thi chuyển trường tới đây. Lần này chỉ ba người qua được kỳ thi đó, tưởng cậu phải ba đầu sáu tay ghê gớm lắm cơ. Chỉ nhiên đi theo hắn ra khỏi phòng, cười nói, thất vọng phải không? Hơi hơi, nhất Trung Sơn Hải của cậu cũng nổi tiếng lắm, tôi từng nghe nói tới rồi. Cậu đẹp trai đấy, tôi đoán cậu sẽ được nữ sinh hoan nghênh lắm, ở đây nhiều mỹ nữ, nhiều hoạt động câu lạc bộ, không khí thoải mái hơn các trường khác, nên chuyện yêu đương cũng nhiều. Tôi cũng nghe nói rồi, nhưng phải cẩn thận đấy, Khác biệt lớn nhất ở thập trung so với tất cả ngôi trường khác là không ai ép cậu học đâu. Chính vì không khí này mà nhiều người thành tích trượt dốc. Tôi có người bạn, hồi ở sơ trung học ở Miên Sơn đứng đầu toàn trường, lúc mới tới đây thành tích nổi bật lắm. Nữ sinh chú ý nhiều, học được một năm thì tụt dốc không thấy đâu nữa. Nhà cậu ấy cứ hối hận vì chuyển tới đây học. Nghe nói ở Miên Sơn quản lý nghiêm ngặt, tới đây giáo viên không quản nữa, hoạt động ngoại khóa nhiều, nữ sinh, lại nhiệt tình. Thế là lơi lỏng. Kiều Mạch có vẻ là chàng trai khá nhiệt tình tốt tính, thấy học sinh mới thì căn dặn kỹ càng. Cậu thấy mọi người không mặn mà với học sinh chuyển trường mấy phải không? Dù cậu qua được kỳ thi biến thái này thì sức học khỏi phải nói rồi, nhưng trước giờ thành tích học sinh chuyển trường không tốt. Chỉ có người tên Lưu Nguyên giữ được thành thích, còn lại không quen thủy thổ, chìm nghỉm hết. trình nhiên nghe rất chăm chú, vấn đề này đúng là cần chú ý thật, tính y vốn dễ sao lãng, Cảm ơn nhé. Ừ, đừng trách tôi nhiều lời, trường Minh nhiều hoạt động thú vị lắm, nhưng dù ở đâu thì thành tích học tập vẫn là thứ nhất, đừng phân tâm. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc tới khu phòng học rồi. La Duy, Thư Kiệt Tây, mã Khả và Tô Hồng Đậu cùng đám bạn bè tụ tập vào một chỗ, mấy người bọn họ thường gặp nhau. Nhưng cả vòng tròn lớn thì cả tháng không thấy mặt rồi, hôm nay gặp lại tất nhiên hưng phấn, thuật lại chuyện thú vị mình trải qua trong kỳ nghỉ. Một nữ sinh tên Hà Tư dao tới muộn, gieo lên vỗ tay với mấy cô gái khác rồi ngồi cùng đám đông, chỉ mặt một nam sinh. Trần Tề Quân, mình vừa đi qua tường tin nhắn, có người ghi Trần Tề Quân lớp số 5, trả 50 đồng đây, nợ nửa năm rồi. Liệu mà trả cho người ta đi, mất mặt quá thể đó. Trần Tề Quân vỗ bàn, vớ vẩn, ai nợ tiền gì chứ, đứa nào viết, vương tuyển gì gì đó. Khu viên lâm bên ngoài lầu thực nghiệm của thập trung có hành lang văn hóa, phía trước là phù điêu và tác phẩm nghệ thuật. Phía sau là đoạn tường xám được học sinh gọi là tường tin nhắn, nhiều người để lại tin nhắn trên đó, cái gì cũng có. Nào là phát tiết tâm tình, chửi mắng người khác, cái này là truyền thống của trường, học theo người xưa chắc chữ lên bia đá, nhiều người để lại tin nhắn của mình ở đó. Đương nhiên cũng không thể tránh chuyện vu oan hãm hại, song chỉ là số ít thôi, Đa phần mọi người để lại tên tuổi thật. Nội dung tin nhắn phổ biến nhất là những lời tỏ tình. Một nam sinh cười phì, vương Tuyền lớp số 6 hả? Tôi biết cậu ta, lầm lì ít nói. Vậy mà lần trước bày tỏ với Hồng Thược, viết to chiếm nửa cái bảng, ai cũng bất ngờ. Ha ha ha, chắc là có người trướng mắt với cậu ta, định khơi lên xích mic rồi. Kệ đi, loại người nào vô vị thế? Nhìn Hồng thượng được hoan nghênh như thế, không biết chú húc có suốt ruột không đây? Nhắc tới Chu Húc một cái, cả đám hứng thú hơn hẳn, trong mắt nhiều người Chu Húc rất xứng đôi với Khương Hồng Thược, đều đang đợi câu chuyện tài tử giai nhân xuất hiện ở thập trung. Gì, tôi đợi xem Chu Húc làm cao được bao lâu, rõ ràng thích người ta chết đi được còn làm cái vẻ thanh cao điềm đạm Nam sinh gầy gò này giọng điệu ghen tị rõ ràng, mọi người nói xem có phải Hồng Thược kỳ thực cũng đang đợi không. Loại chuyện này nam sinh phải chủ động, nhưng mà Chu Húc chẳng thấy có động tĩnh gì, Cậu ta nghĩ cái gì không biết. Xốt hết cả ruột, mỗi lần nhìn hai người họ đi với nhau, cảm giác giống đang đóng phim vậy. Chu Húc có nhiều cô gái thích lắm, cậu ta giữ hình tượng mà, nếu Khương Hồng Thược không bắn tín hiệu nào đó, cậu ta không bày tỏ đâu, lỡ người ta từ chối thì ảnh hưởng lắm. Gì, Chu Húc mà nghĩ thế thật thì tự đại quá rồi, nói thật, mình không nghĩ Hồng Thược sẽ yêu đương thời thời cao chung đâu, nói thẳng ra, mình không có đứa con trai nào đủ tư cách. Một cô bạn xưa nay ủng hộ Khương Hồng Thược Rất ghét người khác nói như thể Hai người kia chắc chắn một đôi vậy Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 320 Tới thì cũng tới rồi Hay Anh chàng bị đòi nợ trần tề quân khoác vai la duy Ê mọi khi cậu nói nhiều lắm mà Sao hôm nay im áng thế, nghe nói mùa hè này tới Sơn Hải chơi, có gì vui ở đó không? Đúng rồi, thành phố du lịch quốc tế mà, nghe nói có món thịt nướng rất nổi tiếng. Còn lễ hội âm nhạc nữa chứ, hồi đó oanh động cả nước chứ đùa à? Tiếc là bọn mình khi đó đi học. Bị mọi người truy hỏi, La Duy lần lượt kể đi xem bức khắc đá, ăn món ăn vặt địa phương, lên núi picnic. Kể nhiều rất chi tiết, chứng tỏ chắn rất ấn tượng với chuyến đi này nhưng mà giọng điệu chẳng hào hứng, giống có tâm sự. Mà hắn có tâm sự thật. Xung quanh say xưa bàn tán quan hệ giữa Chu Húc, rồi tưởng tượng đủ điều, nhưng mà các người chẳng hề biết chân tướng. Chuyến đi Sơn Hải đó, thái độ đặc biệt của Khương Hồng Thược với Trình Nhiên, chỉ cần không mù thì đều nhìn ra. La Duy nhìn Thư Kiệt Tây cũng trầm mặc như mình, khẽ gật đầu một cái. Bọn họ cũng nghi thông rồi, cho rằng Khương Hồng Thược và Trình Nhiên rất có khả năng, Nhưng dù giữa họ có manh nha gì đó khoảng cách địa lý rồi thời gian thân phận hai bên sẽ nhấn ch mọi thứ trong bụi mù Trần thế đó là chuyện bất đắc sĩ tránh ảnh hưởng tới hương Hồng thuộc bọn họ ngầm đồng thuận không nói ra nhiều người yêu quý hương Hồng thực thật đấy số đố kỵthù ghét cô cũng không phải nhỏ tội gì cung cấp đạn cho những kẻ đó đây này cứ đi hết hành lang này tới ngã ba rồi rẽ trái là tới lớp cậu đấy Cả ơn cậu nhé có gì đâu cũng tiện đường thôi mà. Đột nhiên ngoài cửa số có đoạn hội thoại như vậy, giọng còn quen quen, La Duy lơ đĩnh liếc một cái, sau đó ngồi bật dậy, thấy một nam sinh hình như lớp số 3 gần đó, dẫn một nam sinh khác đi qua cửa sổ. Mà người đó, không chỉ giọng quen mà mặt cũng rất quen. Nếu nói món gì ngon nhất ở Sơn Hải thì phải nói tới món bún sườn, không phải dùng bát như ở đây đâu, dùng nồi luôn á, trông giống như cái đỉnh hồi xưa, cơ mà chân thì thấp hơn, cũng làm mỏng hơn. Nước dùng ngọt đậm, mỗi nồi có hai miếng sườn to lắm. Cô gái tâm hồn ăn uống mã khả đang miêu tả chảy nước miếng. Món ngon ở Sơn Hải thì thình lình đứng bật dậy hô, Trình Nhiên. Tô hồng động Thư Kiệt Tây nghe thấy cái tên này thì quay ngoát ra ngoài cửa, sau đó thấy Trình Nhiên đứng ở hành lang. Sao cậu ấy lại ở đây? Trình Nhiên với kiều mạch giật nảy mình, thấy nhóm La Duy trong lớp nhìn mình như nhìn thấy ma, Chỉnh nhiên vẫy vẫy tay, bán tương, chỉ đi ngang qua thôi. Sau đó cứ như là chỉ đi ngang qua thật, cứ đi về phía trước. Đám la duy, má khả thộn mặt nhìn nhau, vừa rồi là cái quỷ quái gì thế, nếu không phải cả bốn người đều nhìn thấy thì có khi tưởng mình hoa mắt hay gặp ma vậy. Ngày báo danh đầu tiên có không ít việc, lúc nộp học phí, chủ nhiệm lớp Tôn Huy nói với Khương Hồng Thược, Hồng Thược, tiếp tục truyền thống lớp cũ, em làm lớp trưởng đi, Lớp khác còn tuyển cử chứ Lớp mình tuyển cử thế nào thì kết quả cũng vậy Đằng nào cũng là em thôi câu bản ở lớp chẳng nói gì tới dân chủ Đa phần là chủ nhiệm lớp trực tiếp điểm danh học sinh vào vị trí cán bộ lớp thôi Có điều Tôn Huy nói cũng là sự thực Ở thập trung này, lớp trường nam rất khó sống Nếu không có uy vọng đặc biệt cao Người ta chẳng nể Học sinh ở trường này, đứa nào chả kiêu ngạo Không ai phục ai Nhưng nữ sinh, đặc biệt nữ sinh xinh đẹp Lại còn thành tích tốt thì làm mọi việc trôi chảy hơn nhiều Thường nếu không phải chuyện gì quá lớn, mọi người sẽ nể mặt Chỉ là mọi khi cô bé Khương Hồng thực này rất đáng tin cậy Trước nay giao việc gì đều hoàn thành xuất sắc, rất nhiệt tình Vậy mà hôm nay thiếu tập trung Lúc này Hiệu Phó Trương Đình tới tìm Đưa một ít tài liệu về hoạt động thực tiễn ở kỳ nghỉ vừa rồi Sau đó mượn Khương Hồng thực ra ngoài nói chuyện Giám đốc của Viện Bảo Tàng đánh giá hoạt động hè vừa rồi của trường ta rất cao Đặc biệt là cháu đấy Hồng Thược, rất nhiệt tình. Giấy chứng nhận vinh dự cho cháu đây, còn cần cháu viết một bản tâm đắc giáo cho gì nữa? Vâng ạ, Khương Hồng Thược nhận lấy. Lời khen, chuyện em nhờ cô, cảm ơn cô ạ. Trương Đình mỉm cười, giọng hết sức thoải mái, giúp bạn bè là chuyện tốt mà. Cậu bạn trình nhiên đó thành tích rất tốt, đã đến chưa? Dạ, chắc là sắp đến. Hồng Thược, sau này ở trường học có chuyện gì cứ nói với gì là được. Đã bảo với cháu rồi, trước mặt người ngoài thì gọi cô giáo trương. Chỗ riêng tư cháu gọi gì Trần cháu như thế nào thì gọi gì như thế, dì và dì Trần cháu quan hệ rất tốt. Vâng ạ, hôm đó ở viện bảo tàng làm tình nguyện, Khương Hồng Thược nhờ Trương Đình điều trình nhiên tới lớp mình, sau đó nghĩ lại cô thấy mình quá lỗ mãng. Chuyện như thế mà nhờ tới phó hiệu trưởng, người ta không phải nể mặt cô, mà là mẹ cô là dì Trần, cô là cô gái độc lập, luôn tránh lợi dụng chuyện này. Tất cả là tại trình nhiên, cậu ta dám tâm làm mình bất ngờ, mình cũng phải cho cậu ta giật mình chứ. Lúc này Khương Hồng Thượng đang ở trong hành lang dài thuộc phía trong tòa nhà, ngoài cô trụ màu đỏ là vườn ngân hạnh, giả sơn, suối nước, giúp người ta tĩnh tâm, nhưng lòng cô lúc này không sao bình tĩnh lại được. Lòng bức xứt sốt ruột bất an, loại tâm tình này này khiến tất cả cảm xúc của cô cứ mất đi khống chế, thường xuyên lờ đỉnh. Cô chưa bao giờ như vậy cả. Từ hôm qua tới giờ Khương Hồng Thượng đã nhiều lần tự nhắc bản thân rồi, đây chỉ là bạn bè cũ gặp lại thôi. Hơn nữa còn là kẻ đáng ghét, tự cho mình là đúng, muốn làm cô bất ngờ, cô nhất định khiến cậu ta bất bất ngờ một phen. Nếu như trong quá tình tới trường báo danh mà vô tình gặp phải mình, vậy thì vận may của cậu ta không tốt rồi. Nhìn thấy mình chẳng mảy may đả kích hay chấn động gì, cậu ta chắc chắn như cả gặp xương, đầu cúi gục xuống, hoặc là ở trong phòng học. Đợi cậu ta vào lớp, mình sẽ lạnh lùng như người không quen biết, thế nào cũng khiến đội kỳ binh phục kích của cậu ấy tan nát. Chỉ nghĩ thôi mà tim đập tăng tốc, đã bảo bản thân phải tỏ ra. Thật bình tĩnh, mọi chuyện mình đã biết cả rồi, lớp học của cậu ấy cũng do mình bố trí, cậu ta mới là người không biết cái gì hết. Thế nào mà mình lại là người hồi hộp như thế? Kỳ thực cô biết câu trả lời vì sao, nhưng cô lại cố sức phủ nhận nó. Khương Hồng Thược Mày đang làm cái gì thế hả? Cô thật muốn giật tóc mình kêu thật lớn. Mưa vẫn giả dích suốt từ chiều hôm qua tới giờ, lá cây ngân hạnh rụng đầy mặt đất, khung cảnh ở đây khác xa với ở Sơn Hải. Lần đầu tiên Khương Hồng thực có cảm giác khoảng cách thời không sâu sắc là vào năm thứ hai thời tiểu học, Khương Hồng thực vượt Thái Bình Dương thăm cô út ở Mỹ. Mặc dù cô út ở Los Angeles, nhưng vì dẫn cô đi tham quan bảo tàng nghệ thuật ở các trường đại học nên tới Berkeley, Có một lần vì trường học không có tưởng bao, cô út sơ ý đỗ xe trước phòng học dẫn cô đi xem xung quanh, bị cảnh sát yêu cầu rời đi, nếu không đỗ xe trong trường học bị phạt. Khương Hồng Thược thấy cảnh sát cao lớn còn đeo súng thì sợ lắm, cô út để cô quên đi sợ hãi nên dẫn tới cầu cổng vàng ăn kem Nhìn cánh cảnh buồng trắng phủ kín phía dưới, cô út nói, thành đô ở bên kia đại dương nếu vào thời thuyền còn chạy bằng hơi nước, muốn vượt qua được đại dương này, sẽ mất 3 tháng.